tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười hai, chương ba nghìn bảy mươi tám viến trình giao dịch, trong nháy mắt, đã là nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm tả h ữ u phanh phanh phanh. khách sạn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng súng, chính là đang ngủ say d i ệ p thiên đánh thức. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cũng đều đồng d ạ n g đều bị trận này tiếng súng bừng tỉnh, tỉnh lại trước tiên. Diệp thiên liền phi tốt cầm lên đặt ở đầu giường g ba mươi sáu cơ ngắn a son zơi n ơ e u le làm tốt chiến đấu chuẩn bị vì lý do an toàn hắn cũng không có mở ra trong phòng ngủ đèn để tránh dẫn tới công kích của đ ị c h nhân q ơ lấy a son zơi n ơ e u le đồng thời hắn cũng quay đầu nhìn về hướng bên ngoài gian phòng bên cạnh vách tường trong nháy mắt Hắn ánh mắt tửu xuyên thấu bức tường kia, nhìn thấy bên ngoài quán rượu tình huống, bên ngoài bầu trời đêm đen d ị c h một màu, trước cửa khách sạn mấy đầu đường đi bên trên đèn đường vẫn như cố lói lên, lượng lớn vùng ti g a i quân cảnh liền canh giữ ở những cái kia trên đường phố, tiếng súng đến từ liền nhau không xa mặt khác một lối đi, cách khách sạn thằng tắp khoảng cách chỉ có một, hai trăm mét xa, giao chiến song phương tựa hồ là vùng ti g a i quân cảnh cùng một đám không rõ thân phận gia hỏa theo tiếng súng vang lên canh giữ ở chung quanh quán rượu những cái kia vùng ti giai quân cảnh lập tức độ cao cảnh giác lên một phần trong đó quân cảnh nhanh chóng chạy hướng phát sinh giao chiến đầu kia đường đi đi trợ giúp bên kia quân cảnh mà canh giữ ở khách sạn trong nội viện cùng với cửa trước sau đông đảo ít gia em quân cảnh lập tức d ự n g lên súng máy làm tốt chiến đấu chuẩn bị diệp thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống chung quanh lúc này mới q ơ lấy bộ đàm hỏi cô bên ngoài cùng vùng ti g a i quân cảnh giao chiến là ai có phải hay không hướng về phía chúng ta mà đến sau một khắc cô âm thanh liền truyền tới sờ ti vân ta vừa mới hướng tb ê lơ quân cảnh người phụ trách hỏi thăm một chút tình huống theo đối phương giới thiệu, kia là một đám che mặt phần tử vũ trang, ý đồ mượn bóng đêm y ể m hộ tiếp cận khách sạn, bọn hắn mới vừa đi tới khách sạn phủ cận một lối đi, vừa lúc bị tuần tra tây bê lơi quân nhân phát hiện, song phương lập tức phát sinh giao chiến, những tên kia chính là hướng về phía chúng ta trong tay một cái nửa bảo tàng mà đến, quả nhiên, thông báo hết thầy tiểu nhị, để đại gia độ cao đề phòng, Tùy thời chuẩn bị đưa vào chiến đấu, nhất là phải chú ý bảo hộ công ty nhân viên cùng những chuyên gia học giả kia an toàn. Diệp thiên lạnh giọng nói, minh bạch, sờ ti vân cứ việc yên tâm ạ. những chuyện này liền giao cho chúng ta. t ò a này khách sạn đã bị chúng ta thủ vững như thành đồng. ai cũng đừng nghĩ xông tới. cô đáp lại nói, ngẫu nhiên kết thúc cuộc nói chuyện. phát sinh ở phủ cận đầu kia trên đường phố bắn nhau, duy trì liên tục thời gian cũng không dài, không đến mười phút, tiếng súng đã biến mất, rất nhanh, trong tửu n i ể m bên ngoài lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, một trận sợ bóng sợ gió qua đi, đại gia lần nữa lên giường nghỉ ngơi, trong chốc lát liền ngủ thật say, chuyện tương tự như vậy, đại gia đã trải qua rất nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen, khi thời gian đi tới rạng sáng bốn điểm t ả h ữ u trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn động cơ tiếng oanh minh lần nữa đem đại gia từ trong lúc ngủ mơ đánh thức kia là hai không cỡ chung máy bay trực thăng từ áp xuống sân bay bay tới điều khiển cũng bảo hộ kia hai không cỡ chung máy bay trực thăng đều là đến từ ít xa em đặc trùng tinh anh trong chốc lát công phu kia hai không cỡ chung máy bay trực thăng liền bay đến quán rượu này tuần tự đáp xuống tửu điếm nội bộ bãi đỗ xe bên trên c á c h này hai không máy bay trực thăng vừa mới dừng hẳn võ trang đầy đủ diệp thiên mang theo cô bọn hắn đẩy mấy cái xe hành lý từ trong khách sạn đi ra nhanh chóng hướng máy bay trực thăng đi tới tại kia mấy cái xe hành lý bên trên chất đầy lớn nhỏ không đều dạng đơn giản tủ s ắ t những cái kia dạng đơn giản tủ sắt bên trong lấy, chính là mới vừa rồi tới tay kia một nửa bảo tàng, đi theo diệp thiên bọn hắn cùng nhau chạy hướng máy bay trực thăng, còn có khe man cùng ít xa em bộ văn hóa một vị quan chức, canh giữ ở bên ngoài quán rượu những cái kia vùng ti g a i quân cảnh, đều bị ít xa em quân cảnh cùng đặc công ngăn lại, chỉ có thể chờ ở nơi xa xem náo nhiệt, căn bản là không có cách phù cận, đi tới máy bay trực thăng bên cạnh, diệp thiên lập tức chỉ huy thủ hạ nhân viên bảo an đem những cái kia dạng đơn giản tủ sắt mang lên h a i không cỡ chung máy bay trực thăng. ngay sau đó, hắn đem một sấp văn kiện giao cho vận chuyển nhóm này bảo tàng hai cái công ty nhân viên, bọn tiểu nhị, các ngươi chỉ cần đem bút này bảo tàng vận chuyển đến ít xa em t e o av sân bay quốc tế là được, nơi đó có người cùng các ngươi kết nối, tiếp thu bút này bảo tàng, sau đó các ngươi liền có thể trở về, cặp văn kiện bên trong là bút này bảo tàng thông quan văn kiện cùng những cái khác một chút tư liệu, nói cách khác, bút này bảo tàng là hợp pháp, đưa chúng nó vận chuyển theo av, đạt được vùng ti g a i chính phủ phê chuẩn, nếu có người làm khó dễ các ngươi, đem những này văn kiện cho bọn hắn nhìn, nếu như đối phương không nhìn những văn kiện này, các ngươi cũng không cần cùng đối phương tranh chấp, an toàn để nhất, quay đầu ta đi cùng những tên kia lý luận, tại c h u y ể n vận bút này bảo tàng trong quá trình, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, tỉ như có người ý đồ cướp đoạt bút này bảo tàng, các ngươi muốn làm, chính là cam đoan tự thân an toàn, sự tình khác sao cho ta, nói đến đây, Diệp thiên đặc biệt nhìn một chút trong buồng phi cơ những cái kia ít xa em lính đặc trùng, bị hắn ánh mắt đ ả o qua. những cái kia ít xa em lính đặc trùng trong nháy mắt đều cảm giác được thấy lạnh cả người. ngầm tự kinh hãi không thôi. minh bạch, sờ ti vân. nhiệm vụ này quá đơn giản. chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về ác xuân. cùng các ngươi hồi hợp, tiếp tục thăm dò solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước. Dez gật đầu đáp, một tên ra hỏa khác cũng hơi gật đầu, hai người đều tràn ngập tự tin. Sau đó, hai người này cùng một tên trợ lý luật sư liền leo lên c á h này hai không cỡ chung máy bay trực thăng, diệp thiên bọn hắn thì lùi qua một bên, đưa mắt nhìn c á h này hai không chở đầy bảo tàng cỡ chung máy bay trực thăng đằng không mà lên, nhanh chóng hướng áp xuống sân bay bay đi. Lúc này, tại áp x u n sân bay trên đường chạy một không vừa mới đổ đầy xăng ít ra em quân dùng máy bay vận tải đang đợi bút này bảo tàng đến loại này món bảo tàng an toàn v ậ n đến áp x u n sân bay bọn chúng liền sẽ bị lập tức chuyển v ậ n đến bộ kia quân dùng máy bay vận tải bên trên sau đó bay về phía ít ra em teo av đưa mắt nhìn hai không cỡ chung máy bay trực thăng rời đi về sau diệp thiên bọn hắn mới trở về khách sạn cùng lúc đó, tại bên ngoài quán rượu trên một con đường, t i bê, lơ, hai tên sĩ quan, đang nhìn chăm chú trong bầu trời đêm kia hai cái không ngừng lấp lóe màu đỏ đèn tín hiệu, đầy mắt không cam lòng, thẳng đến k h ư hai cái màu đỏ đèn tín hiệu hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt, s ợ ti vân cái này hỗn đ à n thực sự quá thận trọng, năng lượng quá lớn, thế mà trong đêm trở đi kia một nửa bảo tàng lần này ai cũng đừng nghĩ đánh bút kia bảo tàng chủ ý đúng vậy a tên khốn này thực sự quá xảo hoạt cơ hồ không có kẽ hở như vậy một bút giá trị liên thành bảo tàng cứ như vậy bị hắn cuốn đi suy nghĩ một chút cũng không cam tâm ở nơi này hai cái tây bê lơi sĩ quan thảo luận thời điểm d i ệ p thiên bọn hắn đã trở lại khách sạn sau đó sự tình, tiến hành phi thường thuận lợi. trong chốc lát công phu, diệp thiên liền nhận được đe dép gọi điện thoại tới, nói cho hắn bút kia bảo tàng đã an toàn trở đến áp x u ô n sân bay, cũng chuyển vận đến i t xa em quân d ù n g máy bay vận tải bên trên. rất nhanh, bộ kia i t xa em quân d ù n g máy bay vận tải liền cất cánh, trực tiếp bay về phía i t xa em theo av. lúc này, bầu trời bên ngoài dần dần phát sáng lên lại là một ngày mới đã là chín giờ sáng tả hữu ăn xong sau bữa sáng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có lập tức rời tửu đ i ể m triển khai hôm nay thăm dò hành động tất cả mọi người chờ ở trong khách sạn nghỉ ngơi diệp thiên lại không nhàn dối đem ghen giáo chủ cùng josu a bọn hắn gọi tới chính mình phòng các loài tất cả mọi người đến đông đủ Hắn lập tức nói, các tiên sinh, công ty của chúng ta kia một nửa bảo tàng, rất nhanh liền đem trở đến Teo Avi Sân bay quốc tế, để người của các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. tại Teo Avi Sân bay triển khai giao dịch. ta máy bay tư nhân hiện tại liền dừng ở Teo Avi Sân bay, một mình chiếm giữ một tòa máy bay tư nhân kho chứa máy bay, chúng ta có thể ở tòa này trong kho chứa phi cơ tiến hành giao dịch. nơi đó rất an toàn. chúng ta tuy nhiên tại Appsum, lại có thể thông qua điện thoại video hội nghị hình thức, tham dự này một loạt đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch. cứ như vậy, có thể có hiệu quả tránh khỏi phạm sai lầm. chỉ muốn các ngươi đem tiền hàng đánh vào công ty của chúng ta ngân hàng tài khoản, liền có thể sách mất tướng ứng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. còn thừa đồ vật ta sẽ dùng máy bay tư nhân vận chuyển New York, không có vấn đề. sr t i vân, người của chúng ta ngay tại teo av sân bay, t ù y thời có thể triển khai giao dịch. josua gật đầu đáp, lời còn chưa dứt, ken giáo chủ đã tiếp lời nói, người cái tên này nghĩ thật sự là quá chu đáo, làm cho người bội phục, ta đây liền thông chi chúng ta người chạy tới teo av sân bay. còn lại mấy vị kia các nhà bảo tàng lớn cùng đại học chuyên gia học giả cũng nhao nhao hơi gật đầu sau đó đại gia từng người lấy điện thoại di động ra bắt đầu hướng ra phía ngoài gọi điện thoại qua không bao lâu vận chuyển bảo tàng bộ kia ít ra em quân dùng máy bay vận tải liền thuận lời đáp xuống teo av sân bay trên đường chạy ước chừng nửa giờ sau diệp thiên theo như lời điện thoại video hội nghị liền chính thức kéo ra màn tre, thông qua lần này điện thoại video hội nghị, diệp thiên đem hôm qua được từ e m đ a mariam, siôn trong giáo đường rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với vàng bạc tài bảo, phân biệt bán ra cho còn lại mấy phương. theo những ngày đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch hoàn thành, công ty thăm dò dũng giả không sợ trương mục ngân hàng bên trên, như thủy triều tràn vào một bút số tiền lớn những này giao dịch tiến hành phi thường thuận lợi rất nhanh liền đã hoàn thành đại gia đều có đoạt được tất cả đều vui vẻ đến mức những cái kia không có bán ra đồ vật cùng với d i ệ p thiên chuẩn bị chính mình cất giữ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thì bị hắn lợi dụng máy bay tư nhân trực tiếp vận chuyển new jot thẳng đến mười giờ dưới sáng t ả hữu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mới rời khỏi khách sạn, chuẩn bị triển khai hôm nay thăm dò hành động, cùng giống như hôm qua, cùng đi ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cùng một chỗ hành động, hoặc là nói là ở hiện trường giám sát người, như cũ là á c xuân phó thị trưởng dẫn đầu một đám người ti giai, diệp thiên bọn hắn từ trên lầu đi xuống lúc, những n à y người ti giai đang tại trong khách sạn đại sảnh chờ, Nại ra gặp mặt về sau, tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên. Sau đó, diệp thiên ra vẻ tò mò hỏi, thị trưởng tiên sinh, đêm qua ý đồ chui vào quán rượu này những tên kia, đến tột cùng là người nào, thân phận của bọn hắn ra ra được chưa, đêm qua cảnh sát có hay không xuất hiện thương vong gì, nghe được hỏi thăm, áp xuân phó thị trưởng sắc mặt lập tức vì đó đỏ lên, tối hôm qua ý đồ chui vào khách sạn những tên kia, kỳ thật chính là vùng ti giai phần tử vũ trang, hơn nữa chính là tb, lơ, dưới chứng lực lượng vũ trang địa phương thế lực. những tên kia chính là hướng về phía diệp thiên trong tay kia một nửa bảo tàng mà đến, kết quả lại bị người một nhà phát hiện, sau đó tại khách sạn phụ cận trên đường phố đánh nhau, lẫn nhau có tử thương, sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu, tb lơ liền làm rõ ràng những tên kia thân phận nguyên lai là người một nhà được biết kết quả này về sau tb lơ đại biểu cùng áp xuân phó thị trưởng bọn người có chút sở khóc sở cười vì thế bọn hắn cũng không có hướng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thông báo điều tra kết quả diệp thiên lại thông qua chính mình con đường sớm đã biết rõ chân tướng sự tình chính vì vậy Hắn mới có câu hỏi này. Sờ ti vân. theo chúng ta điều tra. những tên kia là đến từ vùng ang ha ra phần tử vũ trang. một đường đi theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến áp s u ô n bọn hắn muốn cướp bóc trong tay các ngươi kia một nửa bảo tàng. kết quả lại bị người của chúng ta phát hiện. cho nên mới phát sinh giao chiến. những tên kia đã bị tóm lấy. các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. chúng ta sẽ tận lực cam đoan ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn, bảo đảm các ngươi tiếp xuống thăm dò hành động có thể thuận lợi tiến hành. áp xuân phó thị trưởng khẽ cười nói, tự nhiên là tại nói b ậ y nói b ạ hoàn toàn không cần lo lắng, đừng nói nhảm, nhất làm cho chúng ta lo lắng, chính là các ngươi bọn gia hỏa này, diệt thiên ngầm tự nghĩ ngợi nói, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, đại gia liền hướng cửa khách sạn đi tới, vừa đi ra khách sạn, t ụ tập tại cửa ra vào đông đảo ký giả truyền thông lập tức bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, theo chúng ta thu được tin tức, hôm qua công ty của các ngươi được từ emda, mariam, si o n giáo đường kia một nửa bảo tàng, đã bị trong đêm vận ra áp xuân, xin hỏi tin tức này là thật sao. Nếu như là thật, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là thông qua hợp pháp thủ tục trở đi đám kia bảo tàng sao, tương quan tiền thuế phải trăng nộp lên trên. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là đ ạ i truyền hình nơi bơi cơ phóng viên, đêm qua c h ú n g ta cũng nghe được một trận kịch liệt tiếng súng, giao chiến sự kiện liền phát sinh ở quán rượu này phổ cận, ta muốn hỏi một chút. Lần này giao chiến sự kiện phải chăng cùng các ngươi có quan hệ. phải chăng cùng hôm qua phát hiện bảo tàng có quan hệ. đối phương là người nào. các ngươi có phải hay không cùng đối phương tiến hành giao chiến. buổi sáng tốt. sở ti vân tiên sinh. ta là jesusa lem bưu báo phóng viên. xin hỏi một chút. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay sẽ đi địa phương nào tiến hành thăm dò. có thể hay không giới thiệu một chút tình huống, đông đảo ký giả truyền thông bàn ra tán vào cao giọng đặt câu hỏi, hiện trường gì thường ổ n ả o diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi sáng tốt, các vị ký giả truyền thông cắt bằng h ữ u cảm ơn mọi người chú ý, tiếp xuống, ta đơn giản trả lời một chút các vị vừa rồi đưa ra vấn đề, miễn cho sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết, đại gia tin tức không sai, chúng ta thực sự đem hôm qua phát hiện một nửa bảo tàng trong đêm trở đi, nhưng lần chuyển vận này bảo tàng hành động hoàn toàn hợp pháp, chúng ta cũng sẽ không giao thiếu một phân tiền thuế, lần chuyển vận này bảo tàng hành động, chúng ta đạt được châu chính phủ duy trì, cũng trong đêm làm đủ loại thông quan thủ tục, giao hải quan thuế, sở dĩ làm như vậy, là xuất phát từ an toàn cân nhắc. ở đây, ta nghĩ nói cho hết thảy nhìn chằm chằm đám kia bảo tàng ra hỏa. không cần lại nhìn chằm chằm quán rượu này. nơi này không có bất kỳ cái gì vàng bạc tài bảo. cũng có không ít võ trang đầy đủ nhân viên bảo an. ha ha ha. hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. tất cả mọi người nở n ụ cười. ngừng lại một chút. diệp thiên tiếp tục nói tiếp. đến mức đêm qua phát sinh ở khách sạn phổ cận bắn nhau chúng ta cũng không có tham dự trong đó đối tình huống cũng không phải hiểu rất rõ tương quan tình huống đại gia có thể tìm áp xuân cảnh sát hiểu rõ lại nói một chút hôm nay muốn triển khai thăm dò hành động thăm dò địa điểm tạm thời cần giữ bí mật nhưng không được bao lâu thời gian đại gia thì sẽ biết đáp án hy vọng chúng ta hôm nay có thể có thu hoạch sau khi nói xong, hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất tay gặp lại, sau đó leo lên bên người c h ố n g đạn sơ. hiện trường đông đảo ký giả truyền thông vẫn còn tại cao g i ọ n g đặt câu hỏi, không ngừng n h ấ n cửa trước chụp ảnh, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. rất nhanh, liên hợp thăm dò đội xe ấm vang khởi động, rời đi quán rượu này, sau một lát, đội xe liền lái vào đêm qua phát sinh giao chiến đầu kia đường đi. ở trên con đường này, còn có hai chiếc bị thiêu hủy xe bán tải. chưa kịp trở đi. hai bên đường phố kiến trúc bên trên phủ đầy vết đạn. cả con đường tàn tạ khắp nơi. xuyên thấu qua cửa sổ xe. diệp thiên nhìn một chút bên ngoài trên đường phố tình huống. sau đó q ơ lấy bộ đàm nói. he man, omer lít chung quanh quảng trường tình huống thế nào. có hay không nhân vật khả nghi qua lại chúng ta muốn trong đó đợi thời gian rất lâu nhất định phải chú ý cẩn thận hoàn cảnh nơi đây phi thường phức tạp có núi địa có rừng rậm có răng khắp nơi địa đ ả o có thể cung cấp ẩm thân địa phương rất nhiều những địa phương này đều muốn cẩn thận kiểm tra loại bỏ yên tâm ạ sơ t vân từ hôm qua bắt đầu người của chúng ta đã bí mật tiềm phục tại nơi đó, kiểm tra loại bỏ mỗi một chỗ có thể dùng để phục kích địa điểm, cho đến tận này, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi qua lại, hơn nữa ta đã phái ra mấy cái đánh lén tiểu tổ, cũng chiếm cứ mấy chỗ điểm cao, khe man hồi báo tình huống, nghe vào tựa hồ không có vấn đề gì. sau đó, diệp thiên lại hiểu rõ một chút tình huống khác, Lúc này mới kết thúc trò chuyện, tiếp lấy hắn liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cùng nghe lệnh của chính mình những cái kia nhân viên bảo an liên hệ, làm đủ loại bố trí, để phòng vạn nhất, l i ê n tải bọn hắn trò chuyện đồng thời, liên hợp thăm dò đội xe đ ắ t lái ra áp x u ô n chạy tới, trực tiếp hướng ở vào phổ cận một ngọn núi dưới ô m e l i p quảng trường chạy tới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i hai, In chương ba nghìn bảy mươi chín xe ba nữ vương tung tích, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến ở vào áp xuân vùng n g o ạ i u o m e l i t quảng trường lúc, nơi này đã bị số lớn vùng ti giai quân cảnh phong tỏa đứng lên. xin miễn du khách đi vào, đội xe đến nơi này về sau, đại gia cũng không có lập tức xuống xe, mà là từ he man dẫn đầu ít ra em phương diện nhân viên bảo an đem nơi này triệt để kiểm tra loại bỏ một lần. thẳng đến xác định an toàn, không có nguy hiểm. Diệp thiên bọn hắn lúc này mới hạ tràng, xuống đất đứng tại ô melip quảng trường biên giới. nói đây là một tòa quảng trường, kỳ thật không bằng nói là một vùng phế tích, tựa hồ chuẩn xác hơn một điểm. ở tòa này nổi danh trên quảng trường, to to nhỏ nhỏ dựng nên lấy vài chục tòa ô melip. những này ô melip tối cao ước nhị thập bốn mét. t h ấp cũng chỉ có mấy mét, thậm chí chỉ còn dư lại một cái nền móng, mà ở quảng trường các nơi, còn có rất nhiều đứt gãy thành mấy đoạn u b e l i t có chút u b e l i t thậm chí đã biến thành từng đống lớn nhỏ không đều hòn đá, căn bản nhìn không ra dáng sấp ban đầu, trừ hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn u b e l i t trên quảng trường còn có rất nhiều cái khác kiến trúc, lại chỉ còn lại một mảnh tường đổ, tuyệt đại đa số kiến trúc đều đã đổ sụt chỉ còn dư lại một chút thấp bé vách tường thậm chí chỉ còn dư lại đá hoa cương đắp lên nền móng chỉ so với mặt đất cao hơn từng chút một có hạn mà tại đây tòa ome lip quảng trường dưới mặt đất lại ẩm giấu đi rất nhiều răng khắp nơi địa đ ả o cùng với một chút phi thường bí ẩm dưới mặt đất kiến trúc so sánh trên mặt đất ome lip cùng hắn còn lại những kiến trúc kia những đất này dưới kiến trúc bảo tồn tình huống liền tốt rất nhiều. không ít kiến trúc đều bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. ở tòa này u b e r l i t quảng trường chung quanh có một đảo cao cao tường vây đem toàn bộ quảng trường vây lại cùng ngoại giới ngăn cách tường vây bên trong là thu phí cảnh khu thế giới văn hóa di sản tường vây bên ngoài lại là mấy cách thôn t r a n g ở không ít người ti g a i mà ở ôme lip quảng trường mặt phía bắc, là một tòa cao ngất gò núi, chung quanh còn có rất cao bao nhiêu thấp không đồng nhất gò núi, liên miên chập trùng, hơn nữa những này trên gò núi thảm thực vật tương đương rầm rạp, xanh um tươi tốt, từ trên xe bước xuống diệp thiên, nhìn xem ôme lip chung quanh quảng trường những cái kia cao thấp chập trùng gò núi cùng rừng cây rầm rạp, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, không hề nghi ngờ, những địa phương kia đều phi thường thích hợp ẩm thân, cũng phi thường thích hợp phục kích. Nếu có người nghĩ tập kích ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, ở chung quanh rất dễ dàng liền có thể tìm tới phi thường lý tưởng chỗ ẩm thân, âm thầm nhìn chằm chằm bên này, tuy thời chuẩn bị động thủ, bởi vì phiến địa vực này phi thường khoáng đạt, coi như người ít xa em sớm một ngày liền triển khai kiểm tra loại bỏ, Cũng tiến hành đủ loại bố trí, vẫn là rất khó chiếu cố đến hết thầy địa phương. những cái kia bị bọn hắn coi nhẹ địa phương, thì rất có thể bị người khác lợi dụng, âm thầm tiến hành đánh lén. theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến, ở tại o b e lít chung quanh quảng trường rất nhiều người ti giai, đã nhào nhào phun lên chung quanh những cái kia gò núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên này, ai cũng không biết, tại những này xem náo nhiệt người ti giai bên trong, phải t r ă n g ẩm giấu đi một chút dụng ý khó dò ra hỏa, diệp thiên nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó q ơ lấy bộ đàm nói, he man, nơi này tầm mắt quá khoáng đạt, chung quanh có thể cung cấp ẩm thân địa phương rất nhiều, nhất là những cái kia rầm rạp nối rừng, nhất định phải cẩn thận kiểm tra loại bỏ, tốt nhất l ợ i d ụ n g cỡ nhỏ máy bay không người lái mang theo ố n g nhòm hồng ngoại tiến hành kiểm tra loại bỏ. minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ đem nơi này mỗi một phiến rừng cây, mỗi một tòa gò núi đều cẩn thận kiểm tra loại bỏ một lần. tại u b e r l i t chung quanh quảng trường mỗi một tòa trên gò núi, đều có người của chúng ta, còn có tụ tập ở chung quanh trên gò núi xem náo nhiệt người ti dai. nhìn xem bên trong có hay không khả nghi ra hỏa thu được người của chúng ta sớm đã trà trộn vào đám người nếu có phát hiện khả nghi phần tử sẽ trước tiên thông báo k h e man thông qua bộ đàm đáp lại nói đang khi nói chuyện á p xuân phó thị trưởng đám người hướng bên này đi tới nhìn thấy bọn hắn diệp thiên lập tức kết thúc cuộc nói chuyện xô su a bọn hắn cùng với mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, cũng trước sau đi tới, đợi mọi người hội hợp đến một chỗ, thảo luận vài câu về sau, áp xuân phó thị trưởng rồi mới lên tiếng, các tiên sinh, hôm nay ô bé liếp quảng trường hoàn toàn phong bế, không tiếp nhận bất luận cái gì du khách, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ có thể trong này triển khai thăm dò hành động, điều kiện tiên quyết là không thể tạo thành bất luận cái gì phá h ư. Kia là đương nhiên, thị trưởng tiên sinh. Nơi này là thế giới văn hóa di sản, là ethiopia văn minh trọng yếu tượng trưng. chúng ta sẽ yêu hộ nơi này một viên ngói một viên gạch. tuyệt sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá h ư. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. tại thăm dò hành động trước khi bắt đầu, Ô メ lit quảng trường người phụ trách sẽ dẫn mọi người tiến hành tham quan, cũng tiến hành giảng giải, vậy không thể tốt hơn, chúng ta vừa vặn có thể nhờ vào đó hiểu rõ một chút tình huống nơi này. các tiên sinh, mời đi, nói xong, áp xuân phó thị trưởng liền làm một cái dấu tay xin mời. sau đó, đại gia liền cùng một chỗ hướng Ô メ lit quảng trường đại môn đi tới, Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác, thì bắt đầu từ trên xe hướng xuống gỡ đủ loại thăm dò trang bị, cùng với bao quát vũ khí đạn dược ở bên trong đủ loại vật tư, chuẩn bị vận vào ome clip quảng trường. Bắt đầu hôm nay thăm dò hành động, nháy mắt công phu, diệp thiên bọn hắn đã tiến vào ome clip quảng trường, mới vừa vào đến, đại gia liền thấy đứng sừng sững ở trong sân rộng tọa kia cao lớn nhất. Hoàng vĩ nhất o me lip. t ò a kia o me lip tựa như một cái kình thiên trụ đồng d ạ n g đứng sừng sừng ở đá hoa cương nền móng bên trên. nhắm thẳng vào bầu trời. khá là chấn động. các tiên sinh. a b suôm ô me lip cùng các ngươi phía trước thấy q u a ai cập o me lip có chỗ khác biệt. a b suôm ô me lip thường thường là dùng cả khối đá hoa cương điêu khắc thành. chế tác độ khó cực lớn. tại đảo cơ đ ố c truyền vào Ethiopia phía trước, cũng chính là công nguyên thế kỷ bốn trước kia. Ethiopia kẻ thống trị vận dụng lượng lớn tài chính cùng sức người kiến tạo to lớn bia đá. đến là quốc vương nhóm rừng bia chép sử, mọi người đem từng tòa cao lớn o b e r i t dựng nên tại cử hành tang lễ quảng trường, dùng Ethiopia cổ xưa nhất cát nhãi nhặn, đến ghi chép đám quốc vương công tích vĩ đại, cũng tiêu k ý đám quốc vương lăng m ộ tại những này cổ lão omelip bên trên, còn điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án cùng hoa văn. thông qua nghiên cứu những văn tự này cùng đồ án, chúng ta có thể dòm ngó ác s u ô n hoàng đế thời đại lịch sử cổ xưa. omelip quảng trường người phụ trách bắt đầu tiến hành giảng giải, giới thiệu tình huống nơi này. đại gia một bên lắng nghe vị này người ti giai giảng giải, một bên ở mảnh này cổ lão omelip trên quảng trường tham quan du lãm, nơi này không có bất kỳ cái gì cùng hiện đại có quan hệ đồ vật, tất cả mọi thứ đều bảo trì dáng dấp ban đầu. ở đây, thời gian giống như rừng lại đồng d ạ n g rừng ở một hai ngàn năm trước áp x ô n vương quốc thời đại, hành tẩu ở mảnh này cổ lão trên quảng trường, hành tẩu tại những này tường đổ bên trong, đại gia tựa như là đang cùng lịch sử đối thoại, tựa như đi vào áp x ô n lịch sử, đi vào ethiopia lịch sử, đang khi nói chuyện, đại gia đã đi tới trong sân rộng tòa kia cao lớn nhất o b e lip trước. tòa này o b e lip đứng sừng sững ở một cái hình chữ nhật đá hoa cương nền móng bên trên. phía trước có mười mấy cấp bậc thang. bốn phía có thật nhiều ổ đá cùng hàng rào. đem tòa này o b e lip bao vây lại. đi tới nơi này, mọi người n h a u n h a u dừng bước, ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cao ngất cổ đại kiến trúc. các tiên sinh, đây là Ethiopia hiện có cao lớn nhất Oberlip. nó cao chừng hai mươi bốn mét, nặng đến hai trăm tấn, đã có hơn một n g h n bảy trăm năm lịch sử. Là Ethiopia văn minh tượng trưng. để nhị thế chiến, ý kẻ độc tài Musolini s hạ lệnh đem khối này Oberlip vẫn đến ý, cũng đem nó dựng đứng tại thành r o m a xem như ý chiến thắng Ethiopia tượng trưng. năm 1947, ý hướng liên hợp quốc hứa hẹn đem trả lại cướp bóc hết thảy Ethiopia văn vật, về sau nhiều lần khó khăn chắc t r ở tòa này t ư ợ n g t r ư n g Ethiopia văn minh o b e l i p mới có thể trở về. ước chừng sau 40 phút, đại gia mới tham quan hoàn tất. trên thực tế, đại gia chỉ tham quan vài tòa trọng yếu hơn o b e l i p còn lại những cái kia tương đối thấp bé một điểm. cùng với đổ sụt omelip, còn có đông đảo kiến trúc phế tích cùng dưới mặt đất khu kiến trúc, bởi vì thời gian nguyên nhân, cũng không có từng cách tham quan. Lúc này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên cùng chuyên gia học giả, cùng với đông đảo thăm dò trang bị c ậ p vật tư, đều đã tiến vào tòa này omelip quảng trường, kết thúc tham quan về sau. Diệp thiên liền đi đến ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tập kết địa phương. Hắn trước đơn giản hiểu rõ một chút tình huống. sau đó đối hiện trường mọi người nói, bọn tiểu nhị, chúng ta có thể bắt đầu hành động, thăm dò tòa này c ổ lão ome lip quảng trường. nơi này là thế giới văn hóa di sản. tại hành động trong quá trình, đại gia cần phải chú ý cẩn thận, không muốn tạo thành bất luận cái gì phá h ư vẫn là cùng trước kia đồng rảng đại gia hai hai một tổ mỗi tổ một đài mạch sung máy giò kim loại đem ô m e l i t quảng trường mỗi một tấc mặt đất đều cẩn thận quét hình một lần đại gia một khi có chỗ phát hiện nhớ ký lập tức cho ta biết c h ú n g ta hôm nay muốn thăm dò địa phương chẳng những bao quát ô m e l i t quảng trường mặt đất trở lên kiến trúc cũng bao quát mặt đất trở xuống kiến trúc đại gia trước thăm dò trên mặt đất kiến trúc, mặt đất trở xuống bộ phận tối nay lại nói, diện tích nơi này rất lớn, tầm mắt so sánh khoáng đạt, tại thăm dò trong quá trình, đại gia nhất định phải chiếu ứ n g lẫn nhau, tận khả năng không muốn thoát ly liền nhau thăm dò tiểu tổ ánh mắt, ta cũng sẽ an bài nhân viên bảo an đi theo bảo hộ đại gia, ô melit chung quanh quảng trường tình huống, đại gia cũng đều nhìn thấy, trong này ta muốn đặc biệt nhấn mạnh một điểm, nếu như chúng ta gặp tập kích, đại gia cần phải nhớ kỹ, nhất định phải ngay tại chỗ ẩ n nấp, tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi, tiếng nói vừa ra, đại gia lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, minh bạch, sờ t vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào, sau đó, diệp thiên còn nói một chút chú ý hạng mục, lúc này mới kết thúc nói chuyện, sau đó, hắn lại để cho cô bọn hắn điều phối võ trang nhân viên bảo an, đi theo từng c á c h thăm dò tiểu tổ hành động, lấy sách an toàn, bố trí xong về sau. đông đảo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, lập tức hành động lên, mọi người n h a u n h a u mở ra những cái kia kim loại dương hành lý, từ bên trong lấy ra m ạ c sung máy dò kim loại cùng những cái khác thăm dò thiết bị, cùng với ghe la áo chống đạn, nhanh chóng trang bị đứng lên. ngay sau đó, từng cái thăm dò tiểu tổ liền phân tán ra, căn cứ diệp thiên bọn hắn sớm chế định tốt phương án, từng người xác định một phiến khu vực, triển khai thăm dò. diệp thiên chính mình cũng mang theo một cái thăm dò tiểu tổ, cùng với mấy vị chuyên gia học giả, hướng o m e r l i t trong quảng trường một vùng phế tích đi tới, đi theo cùng một chỗ qua tới, còn có Josua cùng áp xuân phó thị trưởng đám người. không những bọn hắn, thân ở Omerit trong quảng trường cơ hồ tất cả mọi người, đều chú ý đồng tính bên này. tất cả mọi người muốn nhìn một chút, diệp thiên có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, mang cho tất cả mọi người một c á c h to lớn kinh khỉ. trong chốc lát, diệp thiên bọn hắn đã đi tới một mảnh đổ sụt Omerit phế tích trước. Chuẩn bị triển khai thăm triển bị dò. Đây là toàn bộ quảng trường lớn nhất một mảnh o m e l i t phế tích, trên mặt đất tán lạc nhiều đến mấy chục khối o m e l i t tàn phiến. những này o m e l i t tàn phiến có lớn có nhỏ, phân bố tại một mảnh dài đến khoảng ba mươi m, bề rộng chừng m ộ mươi m khu vực, không những như thế, tại những này số lượng to lớn o m e l i t tàn phiến phía dưới, còn có hai tòa cổ đại kiến trúc di t r ỉ cùng với một đoạn u ố n lượn khúc chít, bảo tồn hoàn hảo mà nói, đi tới nơi này, diệp thiên đầu tiên là quan sát một chút tình huống, sau đó hướng cùng tổ một vị nhà khảo cổ học hơi gật đầu. Sau một khắc, vị này đến từ đại học c o l u m b i a nhà khảo cổ học liền bắt đầu giới thiệu tình huống. Bọn tiểu nhị, đại gia bây giờ thấy mảnh này ome lip phế tích. Đã từng là toàn bộ t h i o b i a hoành vĩ nhất một tòa Ome Lip, cũng là trên thế giới đã biết lớn nhất một tôn độc thạc h kiến trúc. Tòa này Ome Lip cao tới ba mươi ba m, nặng đến mấy trăm tấn, tổng cộng có một ư ơ i ba tầng l ầ u cao. Hắn lịch sử so trong sân rồng tòa kia cao hai mươi bốn m Ome Lip càng thêm lâu dài. nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên. đáng tiếc tòa này to lớn Ome Lip sớm đã đổ sụp. biến thành đại gia trước mắt một mảnh này phế tích. tại những này ô melit tàn phiến bên trên, khắc lấy rất nhiều ethiomia cổ xưa nhất cát nhã nhặn. thông qua nghiên cứu những này cổ lão văn tự, chúng ta có lẽ có thể tìm tới có quan hệ solo m ô n g bảo tàng manh mối cũng khó nói. đồng thời chúng ta cũng có thể được biết trước công nguyên sau áp x u ô n một chút tình huống. nghe thế vì nhà khảo cổ học giới thiệu, tất cả mọi người gật đầu không thôi. Chờ h ắ Nico g ớ i thiệu、hết. Diệt thiên hết. l ú này nói. Nê mới tiếp lời nói, -cô, các ngươi cô. c n gật mấy vị chuyên gia học giả nghiên cứu một me chuyên vị học nghiên chút những này tàn phiến. cứu này tàn vân. Nê gia giả ti lít Tốt ô cô sờ đầu đáp một tiếng một tên khác t h ủ hạ cũng hơi gật đầu sau đó đại gia liền chia ra triển khai hành động thăm dò tiểu tổ cầm mạch sung máy dò kim loại bắt đầu quét hình mảnh này phế tích mặt đất diệp thiên cùng mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra thì đến đến khác biệt o m e lip tàn phiến bên cạnh ngồi s ổ m xuống bắt đầu nghiên cứu nhìn có thể hay không phát hiện một chút cái gì trong chút lát công phu đại gia đã có chỗ phát hiện sờ ti vân ngươi nhìn mấy cái này đồ án cùng hình dáng trang sức Mang theo rõ ràng tiếng ả o d ậ p hóa phong cách, cùng phía trước chúng ta tại xe men nhìn thấy một chút cổ lão khắc đá rất s ố n g có rất nhiều cộng đồng chỗ, kết hợp t ò a này ome lít lịch sử lâu đời, bởi vậy có thể khẳng định, tại trước công nguyên, người ả o d ậ p từ hồng hải bờ bên kia vượt biển mà đến, dần dần thẩm thấu đến ethiopia bắc bộ, những người mới tới này cho địa phương mang đến càng tốt hơn nông nghiệp, kiến trúc nghệ thuật cùng hay thay đổi m ẫ u dịch, cũng mang đến tân t ô n g d ạ y áp x u ố n kinh tế văn hóa ở đây giai đoạn có trọng đại phát triển. tại tương quan trong truyền thuyết, xe ba nữ vương thống trị khu vực, vừa vặn bao trùm ả d ậ p bán đảo nam bộ cùng ethiopia bắc bộ địa khu. áp x u ố n chính là trong truyền thuyết đô thành một trong, đến từ đại học c o l u m bi a một vị nhà khảo cổ học. chỉ vào omeolit tàn phiến bên trên mấy cái cổ lão đồ án cùng chữ viết nói, theo ngón tay hắn phương hướng, diệp thiên nhìn một chút những bức vẽ kia cùng chữ viết, sau đó khẽ gật đầu một cái, không sai, những này đồ án cổ lão cùng chữ viết, đích xác cùng c h ú n g ta tại xe men hoang mạc chỗ sâu trong khu phế tích kia phát hiện bức tranh chạm đá rất sống, mang theo rõ ràng tiếng à dập hóa sắc thái, xe men chỗ kia cổ lão phế tích khoảng cách trong truyền thuyết xe ba vương quốc một cách khác đô thành ma li b ố c rất gần hai địa phương này xuất hiện đồng dạng phong cách bức tranh chạm đá trong đó tất có liên hệ đang khi nói chuyện cách đó không xa xem x ế p một khối khác ome l i t tàn phiến một vị cổ văn tự học ra đột nhiên hưng phấn không thôi nói sờ ti vân các ngươi tới xem một chút khối này ô melip tàn phiến tốt nhất giống như nhắc tới xe ba nữ vương. miêu tả tựa như là xe ba nữ vương tại áp xuân thời kỳ một ít sự tích. nghe nói như thế. diệp thiên lập tức ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. hiện trường những người khác cũng đều đồng d ạ n g nhao nhao nhìn về hướng bên kia. mỗi người đều hưng phấn không thôi. sau đó, diệp thiên liền đứng người lên hướng bên kia đi tới. những người khác lập tức theo sau. trong hai ba bước, đại gia đã đi tới vị kia cổ văn tự học gia bên người. nhìn thấy diệp thiên qua tới. vị kia cổ văn tự học gia lập tức chỉ vào trước người khối kia Ô m e l í t tàn phiến bên trên mấy hàng chữ nói. sờ ti vân, ngươi nhìn những này văn tự cổ đại. bọn chúng so e t h i ô b i a cổ xưa nhất các nhã nhặn còn cổ lão hơn. xác thực một điểm nói. bọn chúng càng tiếp cận cầu ngôn ngữ xe mít, mà không phải cát nhãi nhặn. chúng ta vừa mới phân tích một chút những n à y văn tự cổ đại. cơ bản có thể kết luận, những n à y văn tự cổ đại chỗ ghi chép nội dung, chính là có quan hệ xe ba nữ vương tại áp suông thời kỳ một ít sự tích. trong đó có mấy cái lặp lại xuất hiện văn tự. tại trong truyền thuyết xe ba nữ vương bể tắm phế tích bên trong đã từng nhiều lần bị phát hiện. Trải qua một p h e n cẩn thận so sánh, chúng ta mới làm ra phán đoán như vậy. ở nơi này vị cổ văn tự học ra giới thiệu đồng thời, diệp thiên cũng đang chăm chú quan sát những này cổ lão văn tự. cùng với khắc vào khối này ô melip tàn phiến bên trên đồ án cùng hình dáng trang sức, mặc dù hắn xem không hiểu những này ở vào khoảng giữa c u ngôn ngữ xe mít cùng cát nhã nhặn ở giữa cổ lão văn tự. làm không rõ ràng bọn chúng chuẩn xác hàm n g h ĩ a nhưng là hắn lại có thể nhìn ra những văn tự này đến từ c á c h nào thời đại là lúc nào khắc vào tòa này u m e lip bên trên lịch sử có c ỡ nào lâu đời quan sát một lát hắn lúc này mới gật đầu nói nếu như những này văn tự cổ đại ghi chép nội dung quả thật cùng xe ba nữ vương có quan hệ nhớ kỹ nàng tại áp s u ô n sự tình như vậy cơ bản có thể khẳng định, áp xuân chính là xe ba vương quốc đô thành, ít nhất là đô thành một trong, theo suy đoán. nếu như áp xuân là xe ba vương quốc đô thành, như vậy menelik chạy ra jesusa lem về sau, rất có thể sẽ mang theo bộ phận solo mung bảo tàng trở lại về trong này, đem bảo tàng giấu ở chỗ này. lời còn chưa dứt, hiện trường mọi người nhất thời đều h a i mắt tỏa ánh sáng. từng c á c hưng h phấn không thôi, cùng ở tại hiện trường mấy vị người ethiopia, nhất là giới tôn giáo đại biểu, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i hai, chương ba nghìn tám mươi hoàng đế lăng m ộ ở tọa này lớn nhất o b e lip phế tích, cùng với rất nhiều o b e lip tàn phiến bên trên, đại gia mặc dù phát hiện không ít có quan hệ xe ba cổ quốc cùng xe ba nữ vương tin tức, nhưng không có tìm tới chỉ hướng solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước manh mối. khắc vào những cái kia ome l i t tàn phiến cùng kiến trúc phế tích rất nhiều văn tự cổ đại cùng đồ án. đại bộ phận đều không thể giải đọc ra đến. có lẽ có nhốt solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước manh mối liền giấu ở những cái kia văn tự cổ đại bên trong. chỉ là đại gia phát hiện không được mà thôi. đương nhiên, cũng có d ạ n g này một loại khả năng. Solo mung bảo tàng căn bản liền không ở áp suom, trừ có quan hệ xe ba nữ vương một chút văn tự cổ đại cùng manh mối. ở trong đó một khối ome lit tàn phiến bên trên, đại gia còn phát hiện me me lit y danh tự. đáng tiếc là, cùng với liên quan một khối khác ome lit tàn phiến bên trên văn tự, sớm đã mơ hồ không rõ. căn bản là không có cách giải đọc, đại gia cũng liền không thể nào biết rõ. Menelik y danh tự đằng sau, rốt cuộc ghi lại cái gì nội dung. Sau đó, đại gia tiếp tục nghiên cứu những cái kia khắc vào omelik tàn phiến bên trên nội dung. Mỗi người đều phi thường đầu nhập, nháy mắt công phu. thời gian đã qua đi hơn một giờ. Diệp thiên cùng một vị nhà khảo cổ học đang nghiên cứu một khối omelik tàn phiến, trong bộ đàm đột nhiên truyền một c á c hưng h phấn không thôi âm thanh. Sờ ti vân. ta là quen, ngươi tốt nhất đến chúng ta bên này nhìn xem. chúng ta phát hiện lượng lớn vật phẩm kim loại, chôn giấu dưới đất ước chừng tám m ư chín m chiều sâu, tín hiệu tương đương mãnh liệt, dưới mặt đất tám m ư chín m chiều sâu, hẳn là vượt qua mạch sung máy dò kim loại phạm vi dò xét a. đây là có chuyện gì, diệp thiên kinh ngạc nói, cũng quay đầu hướng quảng trường phía tây nhìn lại. Quen bọn hắn thăm dò khu vực liền ở vào bên kia, nghe được quen thông báo, hiện trường những người khác hưng phấn không thôi, hai mắt t h ẳ n g tỏa hào quang. ngay sau đó, diệp thiên liền đứng dậy, vỗ tay một c á c h bên trên bụi bẩm, bước nhanh hướng quảng trường phía tây đi tới, những người khác lập tức theo sau, mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong, áp xuân phó thị trưởng đi mau hai bước, Đổi đến bên cạnh diệp thiên, sau đó nhẹ g i ọ n g nói, sở ti vân tiên sinh, thủ hạ ngươi nhân viên phát hiện những này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng, diệp thiên quay đầu nhìn một chút vị này, khẽ cười nói, nếu thật là solo m ô n g bảo tàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn, những này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, càng có thể có thể là một vị nào đó. Theomia hoàng đế vật bồi táng, đại gia đừng quên. tại thời cổ Theomia, t ò a này nổi danh o m e l i t quảng trường là cử hành quốc vương tang lễ địa phương. những này o m e l i t tương truyền chính là dùng để biểu thị quốc vương lăng m ộ nghe nói như thế, áp xuân phó thị trưởng trên mặt lập tức hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. còn lại mấy vị người Ethiopia cũng sống vậy, bọn hắn càng hy vọng phát hiện là cái khác bảo tàng, bọn hắn biết rõ, nếu như phát hiện là solo m o n bảo tàng, vùng ti giai cùng a p s u m từ nơi này nổi danh bảo tàng bên trong không chiếm được bất kỳ vật gì, chỉ có thể được đến người i s r a e l một chút kinh tế đền bù và viện trợ, nếu như là những bảo tàng khác, như vậy chỗ này bảo tàng một nửa đem thuộc về vùng ti giai, có hôm qua kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết, cái này có lẽ mang ý nghĩa một món tài sản khổng lồ, cùng bọn hắn khác biệt, Josua h cùng ken giáo chủ đám người, đương nhiên hy vọng phát hiện là solo mung bảo tàng. trong chốc lát công phu, đại gia tiếp tục đi tới quen thăm dò tiểu tổ chỗ khu vực, đây là một phiến cổ lão kiến trúc phế tích, đã từng hẳn là một tòa cung điện h o ặ c miếu thờ, Bây giờ lại sớm đã đổ sụt. hiện trường chỉ còn dư lại một mảnh cao không đến một mét nền móng. một chút bậc t h a n g vài đoạn tường thấp. khắp nơi lớn nhỏ không đều hòn đá. đi tới nơi này. diệp thiên chức nhanh chóng quét một vòng tình huống hiện trường. sau đó mới lên tiếng. quen. nói một chút các ngươi phát hiện a. đây có lẽ là một c á c h làm cho người kinh hì phát hiện. tốt sờ ti vân. Quen gật đầu đáp một tiếng, lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống. chúng ta cái tiểu tổ này phụ trách thăm dò phiến khu vực này. ở chung quanh thăm dò thời điểm, cũng không có cái gì kinh hì phát hiện. cây trổi tô lại đến mấy món t r ô n dấu rất nhạt. lại cô lập tồn tại vật phẩm kim loại. về sau chúng ta đi tới nơi này, tại cao hơn mặt đất chừng một mét nền móng bên trên quét hình lúc, cũng không có phát hiện đồ vật gì. làm chúng ta dưới đến nơi đây, mạch sung máy giò kim loại đột nhiên vang lên, nói xong, quen liền chỉ chỉ mảnh này cổ kiến trúc trong phế tích điểm thấp nhất, vậy hẳn là một gian tầng hầm, diện tích không lớn, so với mặt đất thấp ước chừng chừng một mét, có bậc thang cùng mặt trên nền móng tương liên, diệp thiên nhìn một chút gian kia tầng hầm tình huống, sau đó giật mình nói, khó trách các ngươi có thể phát hiện dưới mặt đất tám chín mét chiều sâu đâu nơi này hẳn là một gian tầng hầm so mặt đất muốn thấp không ít không thể nghi ngờ tăng thêm mạch sung máy dò kim loại dò xét chiều sâu quen hơi gật đầu hưng phấn không thôi tiếp lời nói không sai sờ t i vân chính là bởi vì cái này cổ xưa tầng hầm chúng ta mới phát hiện chôn dấu dưới đất tám m ư chín m chỗ sâu những cái kia vật phẩm kim loại nếu không thì bỏ lỡ ở tòa này tầng hầm phía dưới bề sâu chừng tám m ư chín m địa phương chôn dấu rất nhiều vật phẩm kim loại số lượng không biết phân bố phạm vi rất tập trung chí ít có sáu bảy cái m hai nói xong gia hỏa này liền đi vào cái này cổ xưa tầng hầm cầm mạch sung máy dò kim loại bắt đầu quét hình mặt đất. theo động tác của hắn, mạch sung máy dò kim loại lập tức vang lên, âm thanh vô cùng dễ nghe. diệp thiên lập tức đi ra phía trước, bắt đầu xem xét phát hiện tín hiệu và số liệu, cũng cùng thủ hạ nhân viên cùng một chỗ thấp giọng phân tích một phen. ở tòa này cổ lão trong tầng hầm ngầm, quen cầm mạch sung máy dò kim loại đem mặt đất triệt để quét hình một lần. trong lúc đó mạc h sung máy giò kim loại tiếng kêu to trước sau chưa từng đình chỉ thấy cảnh này thân ở hiện trường mỗi người đều hưng phấn không thôi các loại quen hoàn thành quét hình diệp thiên lại rơi vào trầm tư sau một lát hắn đột nhiên quơ lấy bộ đàm nói cô ngươi an bài hai cái tiểu nhị đem dạng đơn giản tầng sâu sơ À. dơ dơ quy quy À. Do xét lấy tới, ta muốn dùng đồ chơi kia, thu được. Sờ ti vân, cô đáp lại nói, vừa dứt lời, đứng ở một bên Josu h a không thể kìm được, không kịp chờ đợi hỏi. Sờ ti vân, t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu đồ vật đến tột cùng là cái gì, có phải hay không s ô l ô m ô n g bảo tàng, hoặc là cái khác cái gì bảo tàng, cho đại gia giới thiệu một chút tình huống a. không những là hắn, những người khác cũng rất muốn biết, nơi này rốt cuộc t r ô n g i ấ u đồ vật gì. Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó cao g i ọ n g nói, các tiên sinh, t r ô n g i ấ u ở tọa này cổ kiến trúc phế tích sâu dưới lòng đất, khả năng không phải lời đồn bên trong solo mông bảo tàng, mà là e t h i o b i a cổ đại một vị nào đó hoàng đế lăng m ộ từ những cái này vật phẩm kim loại phân bố tình huống cùng bày ra phương thức đến xem bọn chúng rất sống t r ô n theo phẩm nếu như đúng là như vậy vậy cái này t ò a quốc vương lăng mộ quy cách nhất định rất cao đáng tiếc là trên mặt đất t ò a kiến trúc này đã triệt để đổ sụt nơi này cũng không có o b e l i s trong lúc nhất thời rất khó làm rõ ràng vị này ethiopia hoàng đế thân phận sau đó ta nghĩ lợi dụng dạng đơn giản tầng sâu dơ a, dơ dơ qq u y u y a, dò x ế p dò x ế p một chút, nhìn có thể hay không phát hiện m ộ thất l o à i hình dưới mặt đất kiến trúc, để nghiệm chứng phán đoán của ta phải trăng chuẩn xác. nói lời nói này đồng thời, diệp thiên cũng hướng mấy vị nhà khảo cổ học giới thiệu một chút tương quan dò x ế p số liệu đại biểu hàm n g h ĩ a nghe xong giới thiệu, mấy vị nhà khảo cổ học đều hơi gật đầu, ta cũng nhận làm cho này là một tòa ethiopia hoàng đế lăng mộ, mà không phải một chỗ bảo tàng. phát hiện là vật phẩm kim loại rất có thể là vật bồi táng. bọn chúng bày ra phương thức đủ để chứng minh điểm ấy. đại học ha vứt một vị nhà khảo cổ học nói, cùng diệp thiên cho ra phân tích đồng dạng. nghe đến đó, josua h trong mắt bọn họ không khỏi đều hiện lên một mảnh vẻ thất vọng, cùng bọn hắn khác biệt. hiện trường hết thảy người Ethiopia lại hớn hở ra mặt, còn kém hoan hô lên tiếng. sở ti vân tiên sinh, nếu như đây thật là một tòa Ethiopia cổ đại một vị nào đó hoàng đế lăng m ộ mà không phải một chỗ bảo tàng, căn cứ chúng ta phía trước đạt thành tương quan hiệp n h ị các ngươi không thể tùy ý tiến hành đào m ố c áp xuân phó thị trưởng nói, diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, lập tức hơi gật đầu, không sai, nếu như xác minh cái này đích xác là một tòa quốc vương lăng mộ, chúng ta sẽ không tiến đi đào móc, mà là sẽ đem tương quan dò xét số liệu giao lại cho các ngươi, về phần các ngươi phải t r ă n g tiến hành đào móc, liền không liên quan gì đến chúng ta. nghe nói như thế, hiện trường những ngày người Ethiopia lập tức cười càng thêm vui vẻ, đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối coi là một cái ngoài ý muốn kinh h ỉ có lẽ có thể mang đến một món tài sản khổng lồ, về phần bọn hắn có thể hay không đào móc t ò a này quốc vương lăng m ộ vậy còn phải hỏi sao, các loại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi, bọn hắn trước tiên liền sẽ triển khai đào móc hành động, đem t r ô n giấu ở t ò a này hoàng đế lăng m ộ tất cả mọi thứ đều lôi đi ra, phàm là động tác của bọn hắn hơi chút c h ậ m một chút, Ô b メ l í t chung quanh quảng trường những nông dân kia, cùng với đông đảo nhìn chằm chằm ba bên liên hợp đội ngũ ra hỏa liền nên đồng thủ. đang khi nói chuyện, dạng đơn giản tầng sâu d ơ n a, d ơ dơ, quy, quy, a, dò xét đã đưa tới. sau đó, diệp thiên liền chỉ huy thủ hạ nhân viên lấy ra d ơ n a, d ơ dơ, quy, quy, a, dò xét, bắt đầu tiến hành thăm dò, thăm dò kết quả rất mau r a lô. cùng hắn phía trước phân tích hoàn toàn tương tự, t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu những cái này vật phẩm kim loại, chính là Ethiopia cổ đại một vị nào đó hoàng đế t r ô n cùng, chỉnh tề bày ra tại vị này hoàng đế trong lăng mộ, vị này Ethiopia hoàng đế lăng mộ bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, mộ thất cùng mộ đạo, cùng với t r ô n cùng hố v â n v, â n đều không có gặp phải bất luận cái gì phá h ư lợi dụng tầm sâu rơ a, rơ rơ qq u y u y a, dò xét phát hiện số liệu cùng tín hiệu, thậm chí có thể vẽ ra t ò a này hoàng đế lăng mổ cấu tạo đồ. kết quả như vậy, tự nhiên có người cao hứng, có người thất vọng, đến mức vị này dưới đất chỗ sâu ngủ say thi obia cổ đại hoàng đế là ai. bên cạnh hắn những cái kia vật bồi táng giá trị bao nhiêu, đều cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ không quan hệ, sau đó, diệp thiên lại kiểm tra một hồi mảnh này cổ kiến trúc phế tích tình huống, xác định không có cái mới phát hiện, hắn lúc này mới rời đi nơi này, trở về chính mình phía trước đang tại thăm dò khu vực này, quen bọn hắn lợi dụng dạng đơn giản tầng sâu rơi a, rơi rơi quy quy a, dò xét, rất nhanh liền đem mảnh này phế tích sâu dưới lòng đất tình huống dò xét rõ ràng, sau đó đem tương quan số liệu giao cho áp xuân phó thị trưởng, thu được thăm dò số liệu áp xuân phó thị trưởng, hưng phấn hai mắt thằng tỏa hào quang, hoàn toàn có thể suy ra, vì kia dưới đất chỗ sâu ngủ say một hai ngàn năm thi obi cổ đại hoàng đế, ngay tốt lành lập tức liền muốn đến cuối, muốn không được mấy ngày, hắn hậu đại liền sẽ mang theo số lớn công nhân, Lấy khảo cổ nghiên cứu danh nghĩa đào hắn lăng m ộ thăm dò hành động còn đang tiếp tục, nhưng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện trọng đại. Kế quen tiểu tổ về sau, lại có mấy cái thăm dò tiểu tổ lần lượt phát hiện một chút t r ô n dấu dưới đất khác biệt chiều sâu vật phẩm kim loại, số lượng hoặc nhiều hoặc ít, trải qua diệp thiên xem xét, cùng với cùng mấy vị nhà khảo cổ học nghiên cứu thảo luận phân tích về sau, từng c á c h trừ những cái kia vật phẩm kim loại là bảo tàng khả năng, cùng đừng đề cập là solo mông bảo tàng. trong đó một chút tụ tập ở chung một chỗ vật phẩm kim loại, đều là quốc vương hoặc các quý tộc vật bồi táng. chỉ bất quá những này vật bồi táng số lượng ít, cùng phía trước phát hiện tòa kia thi o b i a c ổ đại hoàng đế lăng mộ không thể so sánh nổi, không có đủ đào móc giá trị. đương nhiên, đây chỉ là diệp thiên cái nhìn của bọn hắn. người ethiopia nghĩ như thế nào. thì không được biết. rất nhanh. thời gian đã đi tới một giờ chưa tả h ữ u ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có trở về khách sạn nghỉ chưa. mà là lựa chọn tại oberlip quảng trường ngay tại chỗ nghỉ ngơi. cũng trong này ăn cơm chưa. cái gọi là cơm chưa. bất quá là một chút h á n bảo loại hình đồ ăn. chưa nói tới mỹ vị. nhưng no bùng không có vấn đề, cũng có thể vì mọi người cung cấp tất yếu năng lượng, đại gia ăn xong cơm chưa, nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, lại lần nữa hành động lên, tiếp tục tiến hành thăm dò, trải qua buổi sáng một phen thăm dò, ô me l i ế quảng trường mặt đất trở lên bộ phận cơ bản đã thăm dò hoàn tất, sau đó liền nên thăm dò quảng trường mặt đất trở xuống kiến trúc, t ỷ như những cái kia khúc chiết vốn lượn địa đ ả o thậm chí đã sớm bị người móc ra quốc vương lăng m ộ những đất này dưới kiến trúc lịch sử đều phi thường lâu đời, mặc dù bảo tồn tương đối hoàn hảo, lại tồn tại rất lớn an toàn tai họ a ngầm. triển khai thăm dò trước khi hành động, diệp thiên đem dưới tay hết thảy nhân viên cùng nhân viên bảo an triệu tập đến cùng một chỗ, đối bọn hắn nói, bọn tiểu nhị buổi chiều chúng ta muốn thăm dò oberlip quảng trường những đất kia dưới kiến trúc trong này ta muốn cường điệu một chút nhất định phải xác định một trăm phần trăm an toàn về sau đại gia mới có thể tiến nhập những đất kia dưới kiến trúc tại đại gia tiến vào những đất kia dưới kiến trúc triển khai thăm dò trước khi hành động nhân viên bảo an sẽ lợi dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái h o ặ c người máy đi vào trước điều tra một lần đem những cái kia dưới mặt đất kiến trúc tình huống nội bộ quay chụp xuống đến đại gia trước phân tích một chút máy bay không người lái cùng người máy quay chụp đến những cái kia video tư liệu xác định an toàn lại tiến vào thăm dò nếu như không cách nào xác định là không an toàn lập tức cho ta biết tuyệt đối không thể tùy tiện hành động giống như trước đó đại gia phải chú ý bảo hộ những này cổ lão dưới mặt đất kiến trúc không muốn tùy ý phá thư, nếu như phát hiện đồ vật gì, trước tiên cho ta biết, ta sẽ dẫn người đi qua xem xét một p h e n minh bạch, sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. đại gia cùng kêu lên đáp, mỗi người đều tràn ngập tự tin. sau đó, đại gia liền cầm lấy mạch sung máy giò kim loại cùng hắn nó thăm giò trang bị. hướng trong quảng trường khác biệt dưới mặt đất kiến trúc lối vào đi tới. diệp thiên dẫn người lần nữa đi tới lớn nhất tòa kia ome lip phế tích trước, chuẩn bị trong này triển khai thăm dò. ở mảnh này ome lip phế tích phía dưới, che giấu hai tòa cổ đại kiến trúc di trì, còn có một đầu vốn lượn khúc chiết địa đạo, đúng là bọn họ buổi chiều thăm dò mục tiêu. trên thực tế, Kia hai t ò a cổ đại kiến trúc di chỉ cùng trong địa đạo tình huống, diệp thiên sớm đã lòng dạ biết rõ. nhưng diễn trò muốn làm nguyên bộ, nên có biểu diễn vẫn là ướp không thể thiếu. dạng này mới rất thật không phải. tới nơi này lần nữa, diệp thiên bọn hắn trực tiếp đi tới một t ò a cổ đại kiến trúc di chỉ lối vào. nhưng là, bọn hắn cũng không có lập tức tiến vào bên trong triển khai thăm dò. mà là dừng bước, diệp thiên đầu tiên là kiểm tra một hồi tình huống, sau đó đối đi theo chính mình hành động thăm dò tiểu tổ nói, Nico, các ngươi thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến vào đầu kia địa đ ả o xem xét một chút trong địa đ ả o tình huống, đem địa đ ả o nội bộ tình huống vỗ xuống đến, sau đó làm tiếp phân tích, chúng ta trước thăm dò cái này hai tòa cổ đại kiến trúc di chỉ, nhìn có thể hay không phát hiện một chút cái gì cái này hai chỗ di chỉ đại bộ phận đều bại lộ tại bên ngoài không cần lo lắng vấn đề an toàn minh bạch sơ ti vân giao cho chúng ta ạ nico gật đầu đáp một tiếng sau đó bọn hắn liền lấy ra một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đem hắn thả bay đi trong nháy mắt bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay vào địa đạo cửa vào, trực tiếp hướng địa đạo chỗ sâu bay đi. Diệp thiên thì mang theo hai vị nhà khảo cổ học đi vào một mảnh cổ kiến trúc phế tích, bắt đầu tiến hành thăm dò, rất nhanh. mười mấy phút đã đi qua, một đoạn dùng đá hoa cương xây thành tường thấp bên cạnh. Diệp thiên đang cùng một vị nhà khảo cổ học nghiên cứu một c á c h đồ án cổ lão, bọn hắn sở dĩ đối với cái này cái đồ án cảm thấy hứng thú là bởi vì cái này khắc vào trên tảng đá đồ án tựa hồ mang theo mấy phần do、so、thái văn hóa sắc thái nhưng vào lúc này the man âm thanh đột nhiên từ bộ đàm truyền tới sờ ti vân ome l i t quảng trường mặt phía bắc t ò a này gò núi mặt khác chân núi đến mấy cái thân phận không rõ ra hỏa cóng ba lô leo núi thân hình bưu hãn đang tại hướng đỉnh núi leo lên bọn gia hỏa này cụ thể là người nào có cái gì mục đích tạm thời không được biết ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở các ngươi một chút chú ý an toàn chúng ta sẽ nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này nghe được thông báo diệp thiên lập tức q ơ lấy bộ đàm nói he man mặc kệ đối phương là người nào cho dù là ký giả truyền thông Lúc này đều không thể để bọn hắn leo lên ô b e lít quảng trường mặt phía bắc tòa này gò núi. vậy quá nguy hiểm. tòa này gò núi là phiến khu vực này điểm cao. đứng ở nơi này tòa sơn khâu trên đỉnh. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hết thầy hành động đều có thể thu hết vào mắt. đối phương cũng có thể tùy thời phát động công yích, trực tiếp đuổi đi những tên kia. các ngươi trước đừng ra mặt, để vùng ti giai quân cảnh ra mặt. nhìn xem những tên kia phản ứng gì nếu như những tên kia khai h ỏ a vậy liền xử lý bọn hắn thu được s ờ ti vân những chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt cứ việc yên tâm ạ k h e man đáp lại nói lập tức kết thúc cuộc nói chuyện sau đó diệp thiên quơ lấy bộ đàm căn dặn một chút cô để bọn hắn đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm trên núi động tính cũng bảo hộ liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đông đảo chuyên gia học giả an toàn. ngay sau đó, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền đằng không mà lên, hướng u b e r l i p quảng trường cánh bắc tòa kia gò núi đỉnh núi bay đi, gò núi một bên khác, năm sáu cái cõng ba lô leo núi ra hỏa, đã dọc theo dốc núi leo về phía trước ba mươi bốn mươi mét, bọn tiểu nhị, chúng ta chỉ cần đi lên đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hết thầy hành động. s ở ti vân cùng hắn thủ hạ những tên khốn kiếp kia phát hiện cái gì. chúng ta trước tiên liền có thể biết rõ. một c á c h đầy mặt dâu q u a i nón ra hỏa lớn tiếng nói. ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong đều tràn ngập tham lam. lời còn chưa dứt. sau lưng đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng c ò i cảnh sát. mấy tên này lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại. mỗi người đều đầy mặt kinh ngạc. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy, mấy chiếc xe cảnh sát đang từ nơi xa chạy nhanh đến, mang theo khắp trời cho bụi, phúc, chúng ta khẳng định bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia phát hiện. Thật hắn a đáng chết, vì kia đầy mặt dâu q u a i nón ra hỏa cắn răng hàm chửi b ớ i nói, xem ra chỉ có thể lui, chúng ta tuyệt không thể rơi vào tê bê lơi đám người kia trong tay. Càng không thể rơi vào sở ti vân tên hỗn đàn kia trong tay, một tên khác tiếp lời nói. Sau đó, bọn gia hỏa này liền thay đổi phương hướng, hốt hoàng hướng chân núi chạy đi, xe của bọn hắn liền giấu ở chân núi trong một rừng cây, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i hai, chương ba nghìn tám mươi một vẽ xấu dưới bí mật, phanh phanh phanh, gò núi mặt khác đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng tiếng súng truyền đến phương hướng, bên kia lại là một tòa cao ngất gò núi, cái gì cũng nhìn không thấy, đại gia cũng không biết gò núi bên kia chuyện gì xảy ra, ngay tại đại gia kinh nghi bất định lúc, the man âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ t i vân, những cái kia lai lịch không rõ ra hỏa chuẩn bị chạy, hơn nữa cùng vùng ti giai cảnh sát giao thượng hỏa, đám người kia đều mang vũ khí tự động, hỏa lực rất mạnh, vùng ti giai cảnh sát bị áp chế căn bản không thể động đậy, nghe được thông báo, diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, những tên kia hiển nhiên là hướng về phía ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mà đến, phải chăng suất thủ trợ giúp vùng ti giai cảnh sát, chính các ngươi châm trước, ta chỉ có một c á c h yêu cầu, tuyệt không thể để bọn hắn lên tới đỉnh núi. minh bạch, sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. k h e man đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. sau một lát, gò núi bên kia tiếng súng đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. có chút tiếng súng tựa hồ là từ trên đỉnh núi truyền đến. rất hiển nhiên, ít r a em nhân viên bảo an gia nhập chiến đấu. Bắt đầu vây quét những cái kia lai lịch không rõ ra hỏa, gò núi một bên khác mặc dù đánh khí thế ngất trời, nhưng thân ở ô melit trong quảng trường ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đông đảo chuyên gia học giả, lại dần dần buông lòng xuống, trải qua lúc đầu một trận bối rối về sau, đại gia rất nhanh khôi phục chấn định, tiếp tục tiến hành thăm dò, tụ tập tại ô melit ngoài sân rồng vây, đứng ở xung quanh những cái kia trên gò núi xem náo nhiệt phổ cận cư dân cùng đông đảo ký giả truyền thông lại có chút thất kinh rất nhiều người đều từ những cái kia trên gò núi xuống tới vội vàng chạy về nhà mình chỉ sợ gặp phải vả lây thời gian không bao lâu gò núi bên kia tiếng súng liền lắng lại xuống dưới những cái kia ý đồ lén lút leo lên ô bé lít quảng trường cánh bắc tọa này gò núi ra hỏa đại bộ phận đều bị ở trên cao nhìn xuống ít r a em tay bắn tỉa xử lý may mắn sống sót hai tên gia h ỏ a cũng thân chịu trọng thương rơi vào vùng ti giai cảnh sát trong tay đối bọn hắn mà nói loại kết quả này có lẽ sống không bằng chết ô melip trong quảng trường thăm dò hành động còn đang tiếp tục theo thời gian trôi qua đại gia cơ bản đã xác minh trong quảng trường nào dưới mặt đất kiến trúc tương đối an toàn, có thể tiến vào bên trong tiến hành thăm dò. nào dưới mặt đất kiến trúc tồn tại tương đối lớn an toàn tai họa ngầm, không thể tiến vào trong đó. xác định điểm ấy về sau, từng cái thăm dò tiểu tổ liền bắt đầu lần lượt tiến vào những cái kia tương đối an toàn dưới mặt đất kiến trúc, triển khai thăm dò hành động. những cái kia không cách nào tiến vào dưới mặt đất kiến trúc. cũng chỉ có thể thông qua cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng cỡ nhỏ người máy tiến hành thăm dò. diệp thiên bọn hắn thăm dò xong hai nơi cổ kiến trúc phế tích mặt đất trở lên bộ phận, cũng đã đi vào dưới lòng đất. đây là một đầu dùng đá hoa cương tảng đá cùng hòn đá xây thành cổ lão địa đ ả o bên trong tương đương rộng rãi, một cái nam nhân trưởng thành hành tẩu ở trong đó đều không có vấn đề, không cần lo lắng đụng tới đầu. nói là một đầu địa đạo kỳ thật càng giống là một đầu đường hành lang ở đầu này kiên cố mà cổ lão trong hành lang cách mỗi năm sáu mét liền có một cái ngay ngắn miệng thông gió cùng loại sân vườn cùng mặt đất tương liên ánh nắng thông qua những cái kia miệng thông gió có thể trực tiếp chiếu vào trong địa đạo trong địa đạo tầm nhìn coi như không tệ cùng ngoại giới không có khác biệt quá lớn mà tại đây đầu địa đ ả o hai bên, có rất nhiều dùng đá hoa cương xây thành phòng ở hoạt hang đá, có lớn có nhỏ, sâu có nông có. ngoài ra, trong địa đ ả o còn có rất nhiều chỗ ngã ba, cùng uberlit trên quảng trường c á c h khác địa đ ả o nối liền cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một cái to lớn dưới mặt đất khu kiến trúc, tiến vào đầu này địa đ ả o về sau, diệp thiên t r ư ớ c kiểm tra một hồi nơi này tình huống căn bản, sau đó mang theo hai tên nhà khảo cổ học cùng một người thủ hạ thăm dò tiểu tổ, triển khai thăm dò. Giống như trước đó, thăm dò tiểu tổ cầm mạch sung máy dò kim loại quét hình đ ị a đạo mặt đất cùng hai bên vách tường, bởi vì đầu này đ ị a đạo ở vào dưới mặt đất hơn ba mét sâu địa phương. từ trong đ ị a đạo tiến hành quét hình, mạch sung máy dò kim loại liền có thể phát hiện dưới mặt đất khoảng m ộ ư ơ i mét chiều sâu. So sánh tại mặt đất tiến hành quét hình, c á c h này chiều sâu không thể nghi ngờ tăng thêm rất nhiều, có lẽ có thể phát hiện một chút t r ô n g i ấ u dưới đất chỗ càng sâu vật phẩm kim loại. Diệp thiên thì mang theo hai tên nhà khảo cổ học, đang nghiên cứu khắc vào địa đạo hai bên trên vách tường, cùng với những cái kia gian phòng cùng trong thạch động văn tự cùng đồ án, đến mức dô su a cùng ken giáo chủ bọn hắn, cùng với áp xuân phó thị trưởng đám người, cũng không có xuống đến đầu này trong địa đạo đến, mà là tại trên mặt đất chờ đợi tin tức. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã tiến vào đầu này địa đạo mười mấy phút, đi qua mười mấy hai mươi mét địa đạo, nhưng không có cái gì kinh hì phát hiện, ở đầu này địa đạo hai bên trên vách tường, cùng với những cái kia nguyên thủy phong cách gian phòng cùng trong thạc h động, ngược lại là khắc lấy không ít phi thường cổ lão văn tự cùng đồ án, thông qua nghiên cứu những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng bảo tàng tin tức tương quan. c h ứ nói chi là trong truyền thuyết solo mung bảo tàng, thăm dò tiểu tổ mặc dù quét hình đến một chút chôn dấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, nhưng này chút vật phẩm kim loại phần lớn là cô lập tồn tại, giải rác phân bố tại khác biệt địa phương, hiện nhiên không phải bảo tàng. trong địa đạo, Diệp thiên bọn hắn chuyển qua một đảo rẽ ngoặt, tiến vào một đoạn hướng bắc mà nói, tại đoạn này địa đảo hai bên, đồng d ạ n g phân bố mấy cái đá hoa cương xây thành gian phòng cùng hang đá, cổ lão mà kiên cố. Giống như trước đó, Diệp thiên đầu tiên là nhanh chóng kiểm tra một hồi tình huống nơi này, nhìn đoạn này mật đảo phải t r ă n g kiên cố, xác định không có đổ sụp nguy hiểm. ba người bọn họ lúc này mới triển khai thăm dò. không bao lâu công phu. đại gia đã có chỗ phát hiện. sờ ti vân. ngươi qua đây nhìn xem. nơi này tựa hồ khắc lấy một cái kẻ phản bội sư. chỉ là có chút mơ hồ. c á c h này kẻ phản bội sư đồ án phi thường cổ lão. so về sau s ô l ô mông vương triều tôn kính kẻ phản bội sư muốn càng thêm cổ lão một điểm. đến từ đại học c o l u m bi a vị kia nhà khảo cổ học nói ngữ khí khá là hưng phấn nghe nói như thế diệp thiên cùng một vị k h á c nhà khảo cổ học lập tức đi tới nhìn về hướng khắc vào trên vách tường cái này đồ án trên đất nói phía bên phải trên vách tường cách mặt đất ước chừng khoảng một mơ năm độ cao trên một tảng đá xác thực khắc lấy một c â y sư tử đồ án từ hắn tạo hình đến xem Đích xác là càng thêm cổ lão kẻ phản bội sư. thế nhưng là đầu hơn phân nửa đều đã bị nện hủy. trên người cũng có rất nhiều vết cắt. sớm đã mơ hồ không rõ. diệp thiên tiến lên nhìn một chút cái này bức tranh chạm đá. sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. không sai. đây chính là kẻ phản bội sư. hơn nữa phi thường cổ lão. từ hắn điêu khắc thủ pháp cùng vết tích để phán đoán. nó hẳn là điêu khắc tại trước công nguyên hai trăm năm tả hữu, lịch sử phi thường xa xưa, đồng dạng phong cách kẻ phản bội sư, ta tại Jesu Salem cũng thấy qua, về sau solo mông vương triều hoàng thất tôn kính kẻ phản bội sư, hẳn là coi đây là cơ sở phát triển mà đến, solo mông vương triều kẻ phản bội sư gia nhập rất nhiều ethiopia văn hóa sắc thái, càng có g i á tính, cũng càng thêm rất thật, cái này kẻ phản bội sư phát hiện, có lẽ có thể chứng minh một ít chuyện. Solo mông vương triều hoàng thất nói mình là Solo mông cùng xe ba nữ vương trực hệ hậu r u i xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. chí ít tại văn hóa bên trên, bọn hắn vốn có nhất định truyền thừa quan hệ. đại gia lại cẩn thận xem xét một chút tình huống chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút càng có giá trị manh mối. nơi này có lẽ sẽ có cùng c á c h này kẻ phản bội sư tương quan văn tự cùng đồ án. Tốt sờ ti vân. hai tên nhà khảo cổ học đáp lại nói. đều vô cùng hưng phấn. sau đó, hai vị nhà khảo cổ học liền bắt đầu xem xét khắc vào trên vách tường những cái kia văn tự cổ đại cùng đồ án. tìm kiếm có giá trị manh mối. diệp thiên thì hướng địa đạo chỗ càng sâu đi tới. tiến lên năm sáu mét về sau. liền đi vào địa đạo phía bên phải một cái thạch ốt, cùng phía trước thăm dò qua mấy gian thạch ốt đồng d ạ n g gian nhà đá này trên vách tường, đồng d ạ n g khắc lấy rất nhiều cổ lão văn tự cùng đồ án, nhưng càng nhiều là cận hiện đại người lưu lại đủ loại vẽ xấu. khác biệt là, gian nhà đá này bên trong còn có một cái cùng loại với bàn đá đồ vật, kỳ thật chính là một khối đột xuất tại mặt đất bể đá, so sánh ngay ngắn. nhìn qua giống như là một chương bàn đá, tiến vào gian nhà đá này về sau, diệp thiên t r ư ớ c quét một vòng chỉnh thể hoàn cảnh, sau đó liền đi hướng trong nhà đá, bắt đầu xem xét cái kia tương tự bàn m ệ đá, tại cái kia trên m ệ đá, lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều thứ, trong đó có cổ lão văn tự cùng đồ án, cũng có rất nhiều người đời sau lưu lại vẽ xấu, từ cát nhã nhặn đến tiếng a n há ra, lại đến tiếng Ti g a i cùng tiếng Latin, cùng với tiếng ả rập cùng tiếng ý v â n v. â n tại c á c h này trên bể đá có thể nhìn thấy rất nhiều loại văn tự, đủ loại không biết mùi vị đồ án cùng đường nét, càng là nhiều vô số kể, cơ h ộ đem nguyên lai、like、đồ án cùng chữ viết triệt để che giấu, rất hiển nhiên, tại Ome Lip quảng trường trở thành thế giới văn hóa di sản, được bảo hộ đứng lên phía trước, nơi này đã từng tới vô s ố người, trong đó rất nhiều người đều ở nơi này lưu lại chính mình đã đến vết tích, tỉ như ssss từng du lịch qua đây vân vân. nhìn xem bể đá mặt ngoài tình huống, diệp thiên không khỏi cười khổ lắc đầu. dù vậy, hắn vẫn là ngồi s ồ m xuống, bắt đầu xem xét trên bể đá những cái kia lờ mờ còn có thể phân biệt ra được văn tự cổ đại cùng đồ án. sau một lát, Hắn đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, để Hắn cảm thấy kinh ngạc, là bể đá mặt bên một cái bức vẽ mơ hồ. Hắn chỗ khắc h ọ a là mấy cái quỳ trên mặt đất cầu nguyện hoặc tế b á i tiểu nhân. nhìn xem phi thường thành kính, bọn Hắn tế b á i đối tượng là ai, là người vẫn là thần, hoặc là động vật, nhưng không được biết, nguyên bản khắc h ọ a lấy tế b á i đối tượng địa phương, sớm tại hơn mấy trăm mấy ngàn năm trước liền bị người nện hủy, về sau lại bị người nhóm khắc lên rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một cái hang đá bên trên xuôi theo, tòa kia hang đá bên trong tựa hồ hướng ra phía ngoài bắn ra quang mang, đến mức tòa này hang đá vẻ ngoài, cùng với vị trí, những tin tức này đều không được biết, diệp thiên cẩn thận kiểm tra một hồi c á c h này đồ án, từ vừa trầm nghĩ một lát, sau đó đem bên ngoài hai vị nhà khảo cổ học gọi đi vào, chờ bọn hắn đi vào, hắn liền chỉ vào bàn đá mặt bên bức kia đồ án nói, các ngươi nhìn xem tấm này bức tranh chạm đá, ta cảm giác có chút ý tứ, tựa hồ ẩm giấu đi cái gì tin tức trọng yếu, đáng tiếc chính là bị phá tư quá nghiêm trọng, theo ngón tay hắn phương hướng hai vị nhà khảo cổ học lập tức nhìn về hướng bước kia bước tranh chạm đá. rất nhanh. Cặp mắt của bọn hắn liền vì đó sáng lên. cũng biến thành hưng phấn rất nhiều. những người này tựa hồ tại tế b á i đồ vật gì. tựa như là một tòa thần miếu. có thể là một người hoạt thần. cũng có khả năng là bị coi là thần động vật. cái này bị tế b á i đối tượng bắn ra thánh quang. đáng tiếc là, những hình khắc đá này đồ án bị phá h ư quá nghiêm trọng, t r u n g quanh nguyên lai cần phải có văn tự, cũng bị triệt để hồi đi, diệp thiên hơi gật đầu, sau đó khẽ cười nói, theo ta g i á m định, tấm này bức tranh chạm đá hẳn là khắc vào trước công nguyên hai trăm năm tả hữu, thậm chí sớm hơn, mà cái này bức bức tranh chạm đá phong cách, cùng cùng lúc ethiopia bức tranh chạm đá có chỗ khác biệt, Chuẩn xác một điểm nói, tấm này bức tranh chạm đá càng tiếp cận trung đông à dập địa khu cổ đại khắc đá nghệ thuật, nhất là mấy cái kia quỳ trên mặt đất cầu nguyện tiểu nhân, có phải hay không càng giống người do thái, mà không phải người da đen. chúng ta biết rõ, người do thái là tây bắc chi xe mít người, mà ethiopia xe mít các tộc tổ, tổ tiên, là nam chi xe mít người. cái này hai chi xe mít người ở giữa có so sánh rõ ràng khác nhau. b ộ phận người do thái đi theo me ne lick đi tới ethiopia, cùng dân bản xứ dung hợp, hình thành người b e ta i t ra em. đây là chuyện về sau. hình thành một cái dân tộc cũng không có dễ dàng như vậy. theo hắn lời nói này, hai vị đang chuẩn bị đứng người lên nhà khảo cổ học, lập tức nhào vào tấm kia trên bàn đá, Trải qua diệp thiên nhắc nhở, bọn hắn rất nhanh liền có phát hiện mới, không sai, sờ t i vân, những này quỳ trên mặt đất cầu nguyện người, đích xác càng giống là người do thái, mà không phải ethiopia bản địa người da đen hoặc xe mít các tục, còn có một chút, những này đồ án mặc dù đơn sơ, nhưng có thể nhìn ra, những người này đều là mặc quần áo, lại có là bọn hắn quỳ lại tư thế, cũng khác biệt tại nguyên thủy tôn giáo. mọi người đều biết, tại đảo cơ đ ố c truyền vào Ethiopia phía trước, Ethiopia chỉ có một ít nguyên thủy tôn giáo. hiện tại xem ra, khi đó nơi này có lẽ còn có đảo do thái. nghe xong hai vị này nhà khảo cổ học phân tích, d i ệ p thiên khẽ gật đầu một cái, ta có khuyên hướng cho rằng, tấm này bức tranh chạm đá bên trên hẳn là một chút người do thái. hiện tại chúng ta muốn hiểu rõ là, bọn hắn tại tế bái cái gì, cái này nhìn xem giống như là một tỏa hang đá địa phương, rốt cuộc ở nơi nào. theo lời nói này, hai vị nhà khảo cổ học đều hưng phấn hai mắt t h ẳ n g tỏa hào quang, làm bọn hắn nhìn thấy cái kia bị phá t ư dối tinh dối mù bàn đá, nhưng lại phi thường thất vọng, thậm chí có chút nghề hoài. nhưng bọn hắn vẫn là nhào vào cái kia trên bàn đá, lấy ra chính lúc từng chút từng chút xem xét, ý đồ tìm ra càng nhiều manh mối. diệp thiên thì tại xem xét bốn phía vách tường, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, đang tra i nhìn qua chỉnh trong, hắn thỉnh thoảng liền sẽ dùng nắm đấm ở trên vách tường nện mấy lần, nghe một chút tiếng vang, nhìn xem trong vách tường có hay không húc tối hoặc mật thất, đáng tiếc là, phản hồi trở lại âm thanh đều phi thường ngột ngạt, cũng không có trống c h ơ n tiếng vang. đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới thạch ố p phía đông một mặt vách tường trước, xem xét khắc vào mặt này trên tường đá văn tự cùng đồ án, tìm kiếm đủ loại khả năng tồn tại manh mối, làm ánh mắt đ ả o qua trên vách tường một khối đá hoa cương lúc, hắn đột nhiên ngừng một chút, ngay sau đó, Hắn liền tiến lên một bước, bắt đầu cẩn thận xem xét khối này đá hoa cương, cùng cái kia gian nhà đá bên trong rất dùng nhiều đá núi đồng d ạ n g khối này đá hoa cương bên trên đồng d ạ n g khắc đầy đủ loại đồ án cùng chữ viết, hoặc là nói là vẽ xấu, đem nguyên lai văn tự cổ đại cùng đồ án triệt để che giấu, nhìn qua dơ giấy bẩn t h i ể u không chịu nổi, nhưng là, những này làm cho người phiền c h á n vẽ xấu lại không thể che giấu nơi này kết cấu, không thể bao trùm bốn phía khe hở. Diệp thiên quan sát, chính là những địa phương này, hắn đem khối này đá hoa cương cùng bốn phía cẩn thận xem xét một lần, lập tức rơi vào trầm tư, rất nhanh. Hai vị kia nhà khảo cổ học liền phát hiện gì thường của hắn biểu hiện, lập tức hướng bên này đi tới, đi tới gần, bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút diệp thiên, lập tức vừa nhìn về phía mặt này kiên cố vách tường. đáng tiếc, bọn hắn cái gì cũng không có nhìn ra. s ờ t vân, ngươi ở mặt này trên vách tường phát hiện cái gì, có thể giới thiệu một chút không. trong đó một vị nhà khảo cổ học hỏi, thẳng đến lúc này, diệp thiên mới vừa tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút hai vị này nhà khảo cổ học. sau đó vừa nhìn về phía trước mặt vách tường, ta khả năng phát hiện một chút đồ vật, ở chỗ này trong vách tường có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng ta còn không thể khẳng định, cần thăm dò một p h e n mới biết được đáp án. Lời còn chưa dứt, đến từ đại học c o l u m bi a vị kia nhà khảo cổ học, liền giơ lên nắm đấm đập về phía mặt này vách tường, phanh phanh phanh, vách tường cho ra phản hồi phi thường ngột ngạt, Nico, g không ra bất cứ gì thường nào. Mặt này vách tường nhìn qua cũng không h vách nhìn chỗ e nào. này ra qua bất b Mặt cứ có đặc ta cần các ngươi dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình một nơi, có lẽ sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện, thu được, sờ ti vân. chúng ta lập tức qua tới. Nico đáp một tiếng, nháy mắt công phu. Nico bọn hắn đã đi vào căn này cổ lão thạch ốt, nhìn thấy bọn hắn đi vào. Diệp thiên lập tức chỉ vào trước mặt vách tường nói, các ngươi đem mặt này vách tường quét hình một lần. phía dưới vách tường mặt đất, cùng với trong nhà đá cái kia cái đài, đều muốn quét hình một lần. Nơi này có lẽ ẩn giấu đi bí mật gì. Tốt, sờ, t, i vân, s a o cho chúng ta ạ. Nico gật đầu đáp, lập tức hành động lên. Bọn hắn đem diệp thiên chỉ định những địa phương này, lần lượt dùng mạch sung máy dò kim loại quét hình một lần. kết quả nhưng không có bất luận phát hiện gì. mạch sung máy giò kim loại trước sau chưa từng vang lên, không thể nghi ngờ để cho người có chút thất vọng, đối mặt kết quả như vậy. Diệp thiên lần nữa rơi vào trầm tư, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i hai, chương ba nghìn tám mươi hai tuyệt cảnh cùng quang, trầm tư một lát, diệp thiên rồi mới lên tiếng, xem ra nơi này cũng không có t r ô n dấu cái gì vật phẩm kim loại, mặc dù có những cái này vật phẩm kim loại cũng t r ô n giấu rất sâu, vượt qua mạch sung máy giò kim loại phạm vi giò xét. nhưng ta dám khẳng định, ở nơi này khối đá hoa cương đằng sau, nhất định ẩm giấu đi bí mật gì. nghĩ muốn phát hiện bí mật này, chỉ có thể đem khối này tảng đá từ trên vách tường cắt đi. nói xong, hắn liền chỉ chỉ trên vách tường khối kia đá hoa cương. hai vị nhà khảo cổ học lần nữa tiến lên nhìn một chút vẫn không có phát hiện gì khối này đ á hoa cương bên trên khắc đầy đủ loại vẽ xấu cùng chữ viết đã đem nguyên bản đồ án cùng chữ viết triệt để che giấu ngươi là làm thế nào thấy được nó có gì thường diệp thiên lại cười cười ra vẻ thần bí nói tạm thời giữ bí mật chờ một lúc các ngươi thì sẽ biết đáp án sau đó Hắn đối thủ hạ bên người nói, Nico, ngươi đi ra thông báo một chút Josua h cùng ken giáo chủ bọn Hắn, còn có a xuân phó thị trưởng cùng u b e Lip quảng trường người phụ trách, để bọn Hắn tới nơi này. sau đó hành động, cần bọn Hắn tại hiện trường, nhất là a xuân phó thị trưởng đám người, chúng ta muốn cắt chém khối này đá hoa cương, cần đạt được bọn Hắn cho phép tốt sờ ti vân. Nico gật đầu đáp một tiếng, lập tức rời khỏi nơi này. Sau một lát, Josua h bọn h ắ n liền tiến vào mảnh đất này dưới kiến trúc, từng c á c h cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào tòa này cổ lão thạch ố p về sau. Bọn h ắ n nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh nơi này. ngay sau đó, Josua h liền kinh ngạc hỏi, sờ t vân, các ngươi có phải hay không trong này phát hiện cái gì, cho nên mới để chúng ta xuống tới, tại hiện trường chứng kiến tiếp xuống thăm dò hành động, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức giải thích nói, không sai, các tiên sinh, chúng ta thực sự trong này phát hiện một chút đồ vật, cùng trước công nguyên người do thái ở mảnh này địa phương sinh hoạt có quan hệ. sau đó, hắn và hai vị nhà khảo cổ học giới thiệu một chút vừa rồi phát hiện. sau đó, Hắn liền nói cho z o s u a bọn Hắn, chính mình chuẩn bị mở ra t hạch ốt phía đông trên vách tường khối kia đá hoa cương, nhìn xem sau lưng Hắn ẩm i ấ u đi bí mật gì, nghe Hắn giới thiệu, z o s u a bọn người hưng phấn không thôi, mọi người n h a u nhao đi ra phía trước, xem x ế p khắc vào tấm kia trên bàn đá cổ lão văn tự cùng đồ án, cũng thấp dọn g nghiên cứu thảo luận, cùng diệp thiên bọn Hắn phía trước phán đoán đồng d ạ n g Mấy tên ít g a em nhà khảo cổ học rất nhanh liền ra kết luận. Bức tranh chạm đá bên trên những cái kia cầu nguyện hoặc tế bái mọi người. chính là người do thái. mà không phải người da đen. phát hiện này để bọn hắn càng thêm hưng phấn. từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. mấy vị người ti giai thì đi đến thạch ố p phía đông bức tường kia trước. xem xét diệt thiên chuẩn bị mở ra khối kia đá hoa cương. cùng hai vị nhà khảo cổ học đồng giảng, những này người ti d a i cũng không có bất luận phát hiện gì. đầu óc mơ hồ, sờ ti vân, có thể hay không nói một chút ngươi mở ra khối này đá hoa cương nguyên nhân. còn có một việc, ngươi dự định làm sao cắt chém khối này đá hoa cương. nơi này là thế giới văn hóa di sản, không thể tùy ý phá tư. át xuân phó thị trưởng tò mò hỏi, không những là hắn, hiện trường những người khác cũng đều phi thường tò mò. đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, nhìn về hướng bức tường kia. diệp thiên đi đến vách tường trước, chỉ vào khối kia đá hoa cương nói. ta sở dĩ muốn cắt mở khối này nhìn như phổ thông đá hoa cương. nguyên nhân thì thật rất đơn giản, bởi vì c á c h này khối đá hoa cương là ở công nguyên trước sau c á c h nào đó thời gian bị sau xây đi lên. nói cách khác. khối này đá hoa cương nguyên lai cũng không ở đây là có người đập mất nguyên lai xây trong này khối kia đá hoa cương sau đó dùng khối này đá hoa cương để thay thế hắn vì cái gì phải làm như vậy trong đó khẳng định có nguyên nhân nguyên nhân này khả năng liền giấu ở khối này đá hoa cương sau lưng có lẽ là một cái không muốn người biết trọng yếu bí mật tảng đá kia cùng trên vách tường cái khác tảng đá mặc dù đều là đá hoa cương nhưng tính chất cũng không giống nhau hoa văn có sự sai biệt rất nhỏ đại gia c ẩ n t h ậ n quan sát một chút liền có thể phát hiện lời còn chưa dứt hai vị nhà khảo cổ học đã cầm kính lúc đi ra phía trước bắt đầu c ẩ n t h ậ n quan sát cũng liền một lát công phu bọn hắn đã có phát hiện không sai s ờ ti vân khối này đá hoa cương hoa văn nhỏ hơn, cùng trên vách tường cái khác đá hoa cương quả thật có chỗ khác biệt, hẳn là sinh ra từ địa phương khác nhau, nhưng loại này khác biệt phi thường nhỏ bé, rất khó phát hiện, xác thực như thế, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ chú ý đến những này. theo hai vị nhà khảo cổ học cho ra khẳng định kết luận, tất cả mọi người trở nên càng thêm hưng phấn, chính là bởi vì ta phát hiện khối này đá hoa cương phi thường đặc thù, cho nên ta định đem nó từ trên vách tường cắt đi. nhìn xem sau lưng ẩm tàng bí mật gì, chúng ta chuẩn bị lợi dụng thủy đao tiến hành cắt chém. như vậy, có thể mức độ lớn nhất bảo vệ tốt khối này đá hoa cương cùng vách tường, sẽ không tạo thành cái gì phá hư. diệp thiên tiếp lời nói, nghe được hắn chuẩn bị dùng thủy đao tiến hành cắt chém. Mấy vị người ti giai đều hơi gật đầu, không có điều gì gì n h ị Phía trước bọn hắn liền từng gặp dùng thủy đao cắt chém phiến đá hình ảnh, biết rõ loại này cắt chém phương thức vô cùng an toàn, sẽ không đối với cái này s ử thế giới văn hóa di sản tạo thành cái gì tổn hại. Sau đó, diệp thiên liền thông báo thủ hạ công ty nhân viên, để bọn hắn đem dạng đơn giản thủy đao đưa vào t ò a này dưới mặt đất kiến trúc. rất nhanh, thủy đao liền bị tiến đưa đi vào, phụ trách thao tác công ty nhân viên, lập tức triển khai hành động, ước chừng sau m ộ ư ơ i năm phút, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn tiểu nhị, các ngươi dọc theo khối này đá hoa cương bốn phía khe hở tiến hành cắt chém, nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn cắt đến chung quanh hòn đá, diệp thiên chỉ vào trên vách tường khối kia đá hoa cương, căn dặn vài câu, minh bạch, sờ ti vân, yên tâm s a o cho c h ú n g ta ạ. thao tác thủy đao thủ hạ nhân viên gật đầu đáp, lập tức hành động lên, theo c ắ t ra bắt đầu, một đảo ẩm chứa lượng lớn bột mài cao áp dòng nước, lập tức từ thủy đao vòi phun bắn ra, từng chút một cắt vào bức tường kia bên trong, tấm này đá hoa cương kích thước không lớn, dài hai khoảng mười cm, cao chừng m ộ ư ơ i năm cm trái phải. Bắt đầu cắt chém cũng không khó. không bao lâu công phu. khối này đá hoa cương bốn phía khe hở đã bị cắt mở. cùng chung quanh cái khác nham thạch thoát ly ra. cắt chém đình chỉ. thao tác thủy đao nhân viên lui sang một bên. diệp thiên lập tức đi ra phía trước. kiểm tra một hồi trên vách tường tình huống. xác định an toàn về sau. hắn liền cầm qua một cái xà beng. đem xà beng nhỏ một mặt cắm vào vách tường khe hở bên trong đem khối kia đá hoa cương từng chút một nảy ra đi ra các loại khối kia đá hoa cương bị nảy ra ước chừng khoảng mười cm hắn mới bung ô xuống xà beng hai tay bắt lấy khối kia đá hoa cương đem hắn chậm rãi từ trong vách tường kéo ra ngoài khối này đá hoa cương bốn phía phi thường san phẳng phía trên m ặ t dù treo đầy bùn đất cùng cát sỏi còn có lượng lớn nước đọng, nhưng đại gia liếc mắt liền nhìn ra. khối này đá hoa cương bị người tận lực tu c h ỉ n h qua. nhìn đến đây, mỗi người lập tức đều h a i mắt tỏa ánh sáng. đang khi nói chuyện, khối này đá hoa cương đã bị hoàn toàn kéo ra. trên vách tường lập tức nhiều hình vun ô g cửa hang. cái kia trong đồng khẩu cũng không có cái gì cơ quan cảm bẫy. phi thường bình tĩnh Lấy ra khối này đá hoa cương đồng thời, diệp thiên hướng cái kia trong cửa hang nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không có phát hiện. ngay sau đó, hắn liền đem khối này nặng nề đá hoa cương phóng tới cái kia trên bàn đá. bắt đầu nghiên cứu, hắn để cho thủ hạ nhân viên cầm qua mấy bình nước khoáng, hướng rơi bám vào ở nơi này khối đá hoa cương bên trên bùn đất cùng cát bụi, theo động tác của hắn. khắc vào khối này đá hoa cương bên trên một chút cổ lão văn tự cùng đồ án, lập tức phơi bày ra. Trời ạ, đây là tiếng hép xe cổ. những này đồ án giống như xuất từ cựu ước, nhưng những này tiếng hép xe cổ giống như có chút đặc biệt, hoặc là nói chỉ tốt ở bề ngoài. không sai, cái này đích xác là tiếng hép xe cổ, phải nói là biến chủng tiếng hép xe cổ. bọn chúng làm sao sẽ xuất hiện ở đây làm sao sẽ bị khắc vào khối này đá hoa cương bên trên quá bất khả tư nghị hiện trường đám người nhao nhao kinh h ô lên tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc nhất là mấy vị người ít da em càng là đầy mặt kinh h ỉ cái này đại g i a kinh h ô không thôi thời điểm d i ệ p thiên đã phóng đi đá hoa cương mặt sau đất cát ồ nơi này khắc lấy một cách d a v i t tinh còn có một đi tiếng hép xe cổ, không biết là có ý tứ gì. Lời còn chưa dứt, đại gia đã nhìn về hướng khối này đá hoa c ư ơ n g mặt sau, khối này đá hoa c ư ơ n g mặt sau rất bằng phẳng, hơn nữa đích xác khắc lấy một c á i h david tinh tiêu ký, đồ án vô cùng rõ ràng, tại cái kia david tinh phía dưới, còn khắc lấy một nhóm tiếng hép xe cổ, không biết có ý tứ gì, thấy cảnh này, đại gia lập tức đều s ư ờ n sốt, mấy vị đ ố i tiếng hép xe cổ có chỗ nghiên cứu nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra, càng là đầy mắt chấn động, đến mức tắt tiếng năng lực, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một chút mẫn cảm văn tự, cho nên mới có loại này biểu hiện, xứng sờ một lát, đại gia lúc này mới tỉnh táo lại, ngay sau đó, hiện trường liền sôi trào, rất hiển nhiên, khối này đá hoa cương là một vị người do thái, hoặc là cái nào đó do thái bộ tộc t r ô n giấu trong này. ở nơi này khối đá hoa cương sau lưng, nhất định ẩm giấu đi phi thường trọng yếu bí mật. nếu như khối này đá hoa cương thật sự là trước công nguyên bị t r ô n giấu đứng lên, vậy liền đủ để chứng minh. tại trước công nguyên, đạo do thái liền từng tại áp xuân p h ủ cận truyền bá. những này xuất từ cựu ước bức tranh chạm đ á chính là chứng minh. hiện trường vang lên một mảnh tiếng nhị luận. mỗi người đều hưng phấn không thôi. diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này. sau đó khẽ cười nói. các tiên sinh, vị nào có thể cho đại gia phiên dịch một chút. khắc vào david tinh phía dưới hàng này tiếng hét phe cổ. đến tột cùng là có ý tứ gì. ta rất muốn hiểu rõ một chút. Tiếng nói vừa ra. Một nói đi vừa vị ra. Sờ ti vân những này cổ lão văn tự cùng chính thống tiếng hép xe cổ có chỗ khác biệt chuẩn xác một điểm nói bọn chúng là trải qua thi obi a bản địa hóa tiếng hép xe cổ so sánh tối nghĩa khó hiểu bất quá chúng ta tin tưởng chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian nghiên cứu liền có thể hiểu rõ những này tiếng hép xe cổ hàm nghĩa. hiểu rõ hàng này tiếng hép xe cổ sau lưng rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. vị kia ít ra em cổ văn tự học ra hưng phấn không thôi nói. đầy c õ i lòng chờ mong. vậy liền xin mời. các tiên sinh, bây giờ không phải là lúc khách khí. tất cả mọi người muốn biết những văn tự này hàm nghĩa. nói xong, diệp thiên liền làm một cái dấu tay xin mời. Lời còn chưa dứt. Mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra liền cùng nhau tiến lên. Bắt đầu nghiên cứu khắc vào trên tảng đá cổ lão văn tự cùng đồ án. Giải đọc d ấ u ở những văn tự này cùng đồ án sau lưng bí mật. Diệp thiên thì lùi qua một bên. cùng xô x u a bọn hắn thấp giọng nói chuyện phiếm đứng lên. sờ ti vân. ngươi cái tên này thật sự là quá thần kỳ. như vậy ẩm nấp bí mật đều có thể bị ngươi phát hiện. quả thực không thể tưởng tượng nổi, ken giáo chủ cảm khái nói, cùng ở tại hiện trường những người khác, đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. sờ t i vân, ngươi nói những này ethiopia bản địa hóa tiếng hép xe cổ, sau lưng rốt cuộc ẩm giấu đi bí mật gì, làm cho người rất chờ mong. j o s u a tiếp lời nói, hai mắt lại nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn đá khối kia đá hoa cương, mặc kệ những này cổ lão văn tự cùng đồ án ẩm giấu đi bí mật gì tất nhiên bị c h ú n g ta phát hiện khối này đã hoa cương liền nhất định có thể giải đọc ra đến diệp thiên mỉm cười gật đầu nói tràn ngập tự tin đang khi nói chuyện hơn hai mươi phút đã đi qua trải qua một p h e n chăm chú nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận cũng cùng ít xa em trong nước một chút be ta ít xa em t ị c h chuyên gia học giả video liên tuyến những cái kia nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học r a rốt cuộc r a kết luận, nói chuẩn xác hơn một điểm, bọn hắn đạt được một cái độ tin tẩy tương đối cao, lẫn nhau đều tán thành giải thích, nhưng cái này giải thích có chính xác không, trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám khẳng định. sau đó, một vị ít gia em cổ văn tự học r a khích động không thôi nói, Joshua Steven, Ken giáo S.T.V.N. chủ. Ken Trải qua một p h e n nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu, chúng ta đại khái hiểu rõ hàng này biến t r ù n g tiếng hép xe cổ hàm nghĩa. Mặc dù có xuất nhập, sai sót cũng rất nhỏ. khắc vào đ a v i ế tinh t dưới hàng này văn tự cổ đại. nó hàm nghĩa vì làm ngươi đi đến tuyệt cảnh lúc, liền sẽ nhìn thấy thượng đế quang. nơi này đại bộ phận văn tự đều cùng nguyên thủy tiếng hép xe cổ nhất trí. hàng này tiếng hét xe cổ mặt chữ hàm nghĩa chính là như vậy nhưng nó khẳng định có nghĩa rồng hàm nghĩa có càng cấp độ sâu ý nghĩa có lẽ là một loại ẩ n dụ c á c h này cần làm tiếp nghiên cứu lời còn chưa dứt hiện trường trực tiếp n ổ i trên thoa nga hàng chữ này bên trong tuyệt cảnh là chỉ cái gì là nhân sinh tuyệt cảnh vẫn là cuối đường thượng đế quang lại là chỉ cái gì là thánh quang, vẫn là cái khác đồ vật gì, hàng chữ này chỉ hướng, có phải hay không là ẩn dấu đi s ô lô mông bảo tàng địa phương, cái gọi là thượng đế ánh sáng, có phải hay không là chỉ hòm giao ước, mọi người nhao nhao bắt đầu nghị luận, mỗi người đều kích động không thôi, Josua cùng k e n giáo chủ đám người càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt đã thả tưởng tượng cánh, Bắt đầu phỏng đoán đứng lên, cùng ở tại hiện trường những cái kia người ti g a i cùng ethiopia giới tôn giáo đại biểu, biểu lộ lại phi thường ngưng trọng, mỗi người đều đầy mắt vẻ lo lắng, rất h i ể n nhiên, bọn hắn cũng liên tưởng đến rất nhiều, trong đó tương đương một bộ phận liên tưởng, đối bọn hắn đều rất bất lợi, mà phát hiện bí mật này diệp thiên, lại giống như là người ngoài cuộc, mặt mỉm cười, quan sát những người còn lại biểu hiện, thăm dò hành động còn đang tiếp tục. sau đó thời gian bên trong, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần lượt phát hiện một chút chôn dấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại. còn có hai nơi phi thường ẩm nấp mật thất dưới đất. nhưng là, bọn chúng đều cùng bảo tàng không quan hệ, trong đó một chỗ chôn dấu so sánh tập trung vật phẩm kim loại. Trải qua diệp thiên cùng mấy vị nhà khảo cổ học nghiên cứu phân tích, nhất trí cho rằng vậy cũng là một vị thi obia cổ đại quốc vương hoặc quý tộc vật bồi táng. Giống như trước đó, diệp thiên để cho thủ hạ nhân viên thăm dò rõ ràng t ò a kia quốc vương lăng mộ tình huống, sau đó đem tương quan số liệu giao cho người thi obia. đến mức người thi obia sẽ hay không đào móc t ò a kia quốc vương lăng mộ, thì không được biết. đ ã là lúc chẳng v à n g tối, sắc trời dần dần tối xuống, ô bé liếp chung quanh quảng trường những cái kia người ti g a i thôn trăng, đã dâng lên lượn lờ khói bíp, đến lúc cuối cùng một vệt trời chiều từ phía trên bên cạnh biến mất thời điểm, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại ô bé liếp quảng trường thăm dò hành động, cũng chính thức tuyên bố kết thúc. ở đây, đại gia cũng không có phát hiện trong truyền thuyết solo mung bảo tàng t ủ hòa ước, lại không phải không thu hoạch được gì. Trọng yếu nhất thu hoạch, chính là khối kia khắc lấy tiếng hép xe cổ cùng c ự u ước đồ án hoa cương nham thạch khối. chính là câu kia tràn ngập huyền cơ lời nói. rời đi ô melit quảng trường lúc, phàm là nhìn thấy khối kia đá hoa cương người. mỗi người đều tại suy nghĩ câu kia tràn ngập sắc thái thần bí lời nói. nhìn thấy diệp thiên bọn hắn từ ô melit trong sân rộng đi ra. những cái kia tụ tập tại quảng trường cửa chính đã chờ đợi một ngày ký giả truyền thông lập tức như thủy triều dâng lên chào buổi tối s ờ ti vân ta là jesusa lem bưu báo phóng viên xin hỏi một chút các ngươi tại ome lip quảng trường có cái gì trọng yếu phát hiện hay không có thể hay không cho đại gia giới thiệu một chút tình huống n g ư ờ i tốt s ờ ti vân ta là n e w l o ố t thời báo phóng viên xin hỏi một chút. Xế chiều hôm nay phát sinh ở o b e Lip quảng trường mặt phía bắc gò núi một bên khác s a o chiến sự kiện. phải chăng cùng các ngươi có quan hệ, đông đảo ký giả truyền thông n h a u n h a u lôi kéo c u ố n họng cao giọng đặt câu hỏi, từng cách tranh nhau chen lấn, diệp thiên nhìn một chút những này vua không ngai, sau đó mỉm cười cao giọng nói, chào buổi tối, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u đại gia có thể xem đến chúng ta cũng không có thu hoạch gì không có từ t ò a này o b e lip quảng trường mang ra bất kỳ vật gì tin tưởng c á c h này đủ để chứng minh vấn đề ở t ò a này cổ lão trong sân rộng chúng ta không có phát hiện cái gì bảo tàng đến mức buổi chiều giao chiến sự kiện càng không liên quan gì đến chúng ta sau khi nói xong hắn liền leo lên rừng ở bên người c h ố n g đạn sơ không có lại phản ứng những cái kia cao dọn đặt câu hỏi ký giả truyền thông. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cũng lần lượt lên xe. đội xe lập tức khởi động. rời đi tòa này cổ lão quảng trường. chạy đi ra không bao xa. david cũng lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ. không kịp chờ đợi hỏi. sờ t i vân. khắc vào khối kia đá hoa cương bên trên tiếng h é p xe cổ. có phải hay không chỉ hướng trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng có phải hay không chỉ hướng hòm giao ước nhất là thượng đế quang để cho người không thể không liên tưởng đến hòm giao ước diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này khẽ cười nói ta cũng không biết nhưng ta dám khẳng định câu nói này khẳng định có phi thường khắc sâu hàm nghĩa sau lưng khẳng định ẩ n dấu đi trọn g đại bí mật Nếu không nó cũng sẽ không bị người tận lực ẩm giấu đi. một dấu chính là hơn hai ngàn năm. nếu như solo mông bảo tàng tù hòa ước thật tại áp suôn hoạt phổ cận, vậy cái này câu nói có lẽ thật có có thể là chỉ hướng bảo tàng manh mối. ta cũng một mực đang nghĩ, tuyệt cảnh cùng thượng đế quang, chỉ thay là cái gì. đang khi nói chuyện, liên hợp thăm dò đội xe đ ấ t vội vã đi. Lần nữa lái vào áp x u â n thành khu, bởi vì khối kia đá hoa cương phát hiện, bởi vì khắc vào đá hoa cương mặt sau hàng kia tiếng hét xe cổ. Lúc này áp x u â n sớm đã sóng ngầm mãnh liệt, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i hai, chương ba nghìn tám mươi ba toàn dân tìm kiếm quang. ban đêm hôm ấy, khắc vào khối kia đá hoa cương mặt sau câu nói kia, liền bị người ethiopia tiết lộ đi ra. sau đó, câu nói này t ư ở như g n một trận như cơn lúc, nhanh chóng tịch quyển toàn bộ áp suom, tịch quyển toàn bộ thiomia, thậm chí toàn bộ thế giới phương tây. theo câu nói này truyền ra, tất cả mọi người bắt đầu kích động không thôi suy đoán. trong lời này tuyệt cảnh cùng thượng đế quang, rốt cuộc chỉ là cái gì, có ít người từ m ặ t chữ ý tứ bên trên tiến hành giải thích, cho rằng là nhân sinh tuyệt cảnh. cùng với thượng đế mang đến hy vọng nhưng càng nhiều người lại đem hắn nghĩa rộng giải thích thế nào đều có liên tưởng đến ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đang tại áp suôm đang tại thăm dò trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước câu nói này lại là diệp thiên phát hiện mọi người liền không thể tránh khỏi liên tưởng đứng lên nơi này theo như lời tuyệt cảnh có phải hay không chỉ hướng ẩm dấu đi solo m ô n g bảo tàng địa phương mà thượng đế ánh sáng có phải hay không á n h chỉ hòm giao ước dạng này liên tưởng nhân số không kể x i ế t tùy theo mà đến chính là vô số chú ý ánh mắt rất nhiều người thậm chí lập tức lên đường xuất phát hành hương giống như chạy đến áp x u ô m ý đồ căn cứ đầu này mịt mờ manh mối tìm kiếm trong truyền thuyết solo mông bảo tàng t ủ hòa ước mà rất nhiều áp x u ô n g người địa phương hành động tốc độ càng nhanh bọn hắn nhao nhao rời nhà đi đến chung quanh các nơi có khả năng bị cho rằng là tuyệt cảnh địa phương tiến hành thăm dò tại những này người bên trong không thiếu ethiopia đông chính giáo phái gia nhân thủ cùng với vùng tizai chính phủ cùng tb lơi phái gia người Mục đích của bọn hắn tự nhiên không cần phải nói, đó chính là đuổi tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phía trước, tìm tới solo mung bảo tàng t ủ hòa ước. Nói như vậy, bọn hắn cũng không cần lo lắng tín ngưỡng sụp đổ, còn có thể kiếm một món hời. cùng lúc đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ cửa khách sạn cùng chung quanh đường đi, xuất hiện lần nữa chính giáo tín đồ cùng tu sĩ thân ảnh, số lượng không phải rất nhiều, cũng may bọn gia hỏa này đều so sánh tuân thủ quy củ, chỉ là tính tỏa hoặc kháng nghị thì quy, cũng không có cái gì quá kích cử động, đối với loại này tình huống, diệp thiên sớm có đoán trước, cũng không phải quá để ý. Trở lại khách sạn, rửa mặt một p h e n về sau, hắn liền bắt đầu cùng ma thít video trò chuyện, ma thít, hồ ta na bên trên tình huống thế nào, có người hay không lại đến quấy dối liên hợp đội thuyền thám hiểm ý đồ đánh gãy các ngươi thanh lý cùng vứt thuyền đắm bảo tàng hành động video trong tấm hình ma thít khe khẽ lắc đầu lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống thanh lý cùng vứt chỗ này thuyền đắm bảo tàng hành động tiến hành rất thuận lợi đại gia trạng thái cũng phi thường tốt chưa từng xuất hiện vấn đề gì lại có chừng bốn ngày chúng ta liền có thể hoàn thành vứt hành động. phía trước chúng ta bắn rơi bộ kia cỡ nhỏ thủy phi cơ về sau. liền rốt cuộc không người nào dám điều khiển cỡ nhỏ thủy phi cơ bay qua tác nghiệp thủy vực. bao quát cuốc cùng hắn thủ hạ những tên kia. đều lẫn tránh xa xa. trên mặt hồ tình huống cũng g i ố n g vậy. phía trước còn có người ý đồ lặn xuống nước qua tới. cướp sạc chỗ này ở vào đáy hồ thuyền đắm bảo tàng. liên tiếp bị cá sấu sông n i n xử lý mấy tên thợ lặn về sau lại không có người dám hạ nước sâu lặn nhưng là chung quanh ngấp nghé chỗ này thuyền đắm bảo tàng người số lượng không giảm trái lại còn tăng bọn gia hỏa này đều núp ở phía xa nhìn chằm chằm vùng nước này bọn hắn hiển nhiên đang chờ chúng ta mang theo nhóm này bảo tàng leo lên lục địa đây là trong d ữ liệu sự tình c h ờ các ngươi thanh lý xong chỗ này thuyền đắm bảo tàng. đến lúc đó lại nhìn thời tiết tình huống, ta sẽ sắp xếp người cùng thuyền dẫn đạo các ngươi lặng lẽ rời đi mảnh kia thủy vực, diệp thiên trầm g i ọ n g nói. sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi vứt thuyền đắm bảo tàng tương quan video. những video này bên trong, đã bao quát thợ lặn vứt thuyền đắm bảo tàng quá trình. cũng bao quát s u ố t từ chỗ kia thuyền đắm bảo tàng đông đảo vàng bạc tài bảo cùng với đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật v â n v â n tra xét xong video tư liệu xác định không có vấn đề về sau hắn lúc này mới kết thúc trò chuyện rất nhanh thời gian đã đi tới mười giờ tối tả hữu diệp thiên cùng david bọn hắn đang tại trong phòng khách nói chuyện phiếm josua h cùng ken giáo chủ cùng với mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra cùng nhau tới chơi đi vào căn này phòng xa hoa ở phòng khách ngồi xuống về sau josua lập tức hưng phấn không thôi nói sờ ti vân khắc vào khối kia đá hoa cương bên trên biến chủng tiếng hép xe cổ cùng với những cái kia xuất từ cựu ước đồ án cùng cố sự chúng ta cơ bản đã giải mã đi ra những cái kia văn tự chỗ ghi lại nội dung có một bộ phận cùng xe ba nữ vương cùng me n g e lick y tương quan cùng rời chỗ ở đến ethiopia người do thái mật thiết tương quan nghe đến đó diệp thiên h a i mắt bỗng nhiên phát sáng lên xem ra những cái kia có quan hệ xe ba nữ vương cùng me n g e lick y truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói đối c h ú n g ta mà nói cái này hiển nhiên là một tin tức tốt không sai sơ ti vân Josua hơi gật đầu, tiếp tục nói tiếp, vào hôm nay trước kia, xe ba nữ vương càng nhiều là một cái nhân vật trong truyền thuyết, t ư vô mờ m ị t như vậy hôm nay về sau, liền có thể xác định, xe ba nữ vương đích xác tồn tại, m e n e l i k mang theo bộ phận người i s r a e l mang theo bộ phận solo mông bảo tàng đào vong đến Ethiopia, chuyện này cũng cơ bản có thể khẳng định, xác thực tồn tại, trong đó một chút văn tự bên trong liền từng nhắc tới, m e n e l i k đã từng mang theo số lớn vàng bạc tài bảo đi tới Ethiopia, cũng đem những cái kia bảo tàng ẩm dấu đi, bởi vậy chúng ta suy đoán, khắc vào khối kia đá hoa cương đằng sau văn tự, khả năng chính là chỉ hướng solo mung bảo tàng vị trí manh mối, thượng đế quang rất có thể là chỉ hòm giao ước, diệp thiên mỉm cười gật đầu, lập tức hỏi, như vậy các ngươi có phải hay không phát hiện càng có giá trị manh mối, tỉ như trong câu nói kia nhân sinh tuyệt cảnh, đến tột cùng là chỉ cái gì, có hay không cùng với tương ứng địa điểm, phi thường đáng tiếc, ở trong đó cũng không có bất luận cái gì văn tự chỉ hướng nơi nào đó địa điểm, Josu h a khe khé lắc đầu, đầy mắt tiếc nuối, sau đó, từ một vị ít ra em nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra ra mặt, bắt đầu hướng diệp thiên giới thiệu xế chiều hôm nay phát hiện những cái kia biến chủng tiếng hép xe cổ cụ thể hàm nghĩa, hiểu rõ những cái kia văn tự ý tứ về sau, diệp thiên lại với bọn hắn nghiên cứu thảo luận một p h e n ý đồ tìm ra d ấ u ở những cái kia cổ lão văn tự sau lưng bí mật, đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có cái gì làm cho người kinh h ỉ phát hiện, cùng bọn hắn so sánh, đồng giảng đang nghiên cứu những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án người ti giai, phát hiện liền càng thêm đáng thương, người ti giai đem có thể tìm tới hết thầy nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra đều tụ tập lại, ý đồ giải đọc những cái kia tối nghĩa biến chủng tiếng hép xe cổ cùng đồ án, kết quả mấy giờ xuống tới, bọn hắn chỉ xác định một điểm, khắc vào khối kia đá hoa cương bên trên rất nhiều đồ án cùng chữ viết cơ bản đều xuất từ cựu ước giảng thuật cựu ước bên trong cố sự những cái kia cổ lão văn tự chuẩn xác hàm n g h ĩ a bọn hắn nhưng thủy trung giải đọc không ra này làm cho những cái kia người ti giai rất nổi nóng cũng không có thể không biết làm sao trong nháy mắt lại là một ngày mới sáng sớm sau khi rời giường Diệp thiên liền phát hiện, tụ tập tại cửa khách sạn ký giả truyền thông, nhân số so với hôm qua dòng g i nhiều gấp đôi có thừa, rất hiển nhiên, nhiều đi ra những này ký giả truyền thông, đều là tối hôm qua chạy suốt đêm tới át xuân, hấp dẫn bọn hắn chạy tới nơi này, chính là ngày hôm qua cái kinh người phát hiện, bọn gia hỏa này khếu rác đều vô cùng linh mẫn, luôn là có thể ở trước tiên, nghe được trọng lượng cấp đầu đ ề tin tức hương vị. một đêm trôi qua, khắc vào khối kia đá hoa c ư ơ n g mặt sau câu nói kia, nghiễm nhiên đã trở thành tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm. trừ ký giả truyền thông, t ụ tập tại khách sạn phổ cận chính giáo tín đồ cùng tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, có khôi phục lại đại gia vừa tới ác xuân lúc chỗ gặp phải loại tình huống kia s u thế, cửa khách sạn loại tình huống này, Diệp thiên hôm qua đã nghĩ đến, Hắn cũng không có coi này là chuyện, chỉ là căn dặn cô bọn Hắn, đề cao cảnh giác, tăng cường bảo an, nhất là phải chú ý đề phòng, là những cái kia cùng nhiệt chính giáo tu sĩ cùng tín đồ. ngoài ra, phía trước vận chuyển bảo tàng đi theo AVDZ đám người, trải qua hai lần chuyển cơ về sau, cũng ở sáng sớm hôm nay trở về khách sạn, khi thời gian đi tới tám giờ sáng, áp xuân phó thị trưởng đám người vội vàng đuổi tới khách sạn, theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây, còn có mấy v ị phía trước một mực không có xuất hiện qua giới tôn giáo nhân vật cao tầng, tiến vào khách sạn về sau, bọn hắn trước tiên liền yêu cầu cùng diệp thiên cùng ken giáo chủ đám người gặp mặt, bày tỏ có chuyện thương thảo, diệp thiên cũng không có cự tuyệt, mà là để cho thủ hạ nhân viên bảo an đem bọn hắn đưa đến chính mình phòng, lẫn nhau gặp mặt về sau, tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên. ngay sau đó, những cái kia người ti giai liền tiến vào chính để, sờ ti vân, nếu như có thể nói, hy vọng các ngươi có thể cùng hưởng một chút hôm qua phát hiện khối kia đá hoa cương tương quan thành quả nghiên cứu, đối với cái kia đá hoa cương bên trên ghi chép nội dung, chúng ta cảm thấy rất hứng thú, bởi vì những cái kia tiếng hép xe cổ phi thường không lưu loát khó hiểu. chúng ta tìm người nghiên cứu suốt cả đêm, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Nếu như các ngươi nghiên cứu ra kết quả, phải chăng có thể hướng chúng ta giới thiệu một chút tình huống. a xuân phó thị trưởng nói, trong lời nói tràn ngập chờ mong, người ethiopia khác cũng g i ố n g vậy. nhất là mấy vị kia giới tôn giáo nhân vật cao tầng, ánh mắt đều phi thường cực nóng, diệp thiên lại lắc đầu, khẽ cười nói, các tiên sinh liên quan tới hôm qua phát hiện khối kia đá hoa cương bên trên chỗ khắc văn tự cổ đại cùng đồ án, hắn tương quan công việc nghiên cứu, cũng không phải chúng ta làm, mà là ít xa em phương diện, nếu như các ngươi muốn hiểu rõ những cái kia văn tự cùng đồ án hàm nghĩa, tốt nhất vẫn là cùng ít g a em phương diện tiến hành câu thông. chúng ta không tốt bao biện làm thay, đem thành quả nghiên cứu công khai. nói xong, hắn liền đưa tay hướng ngồi ở một bên Josua h khoa tay một chút. theo động tác của hắn, những này người Ethiopia tất cả đều nhìn về hướng Josua. h ngay sau đó, một vị g i ữ lại sâu dài giới tôn giáo lãnh tụ liền trầm giọng nói. chúng ta rất muốn hiểu rõ một chút, khắc vào khối kia đá hoa cương bên trên thượng đế quang, cụ thể chỉ thay cái gì. Sau lưng hắn phải t r ă n g ẩm i ấ u đi cấp độ càng sâu ý nghĩa, Josua cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là lâm vào suy nghĩ. Sau đó, hắn lại cùng ken giáo chủ, cùng với một vị ít gia em cao cấp quan chức thấp dọn g thảo luận vài câu, lúc này mới gật đầu nói, các tiên sinh các vị tra sứ hôm qua phát hiện khối kia đá hoa cương bên trên văn tự cùng đồ án cùng với tương quan kết quả nghiên cứu chúng ta có thể lấy ra cùng các ngươi chia sẻ nhưng chúng ta cũng có điều kiện đầu tiên một đầu các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật không muốn tiết lộ những này tin tức trọng yếu đầu thứ hai chúng ta muốn mua xuống khối kia đá hoa cương nghe nói như thế, những cái kia người Ethiopia lập tức nổ, nghiêm ngặt giữ bí mật không có vấn đề, nhưng các ngươi muốn mua xuống khối kia đá hoa cương, tuyệt không có khả năng này, không sai, khối kia đá hoa cương ý nghĩa phi p h ạ m sau lưng khả năng ẩm dấu đi trọng đại bí mật, chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ, nói tới chỗ này, cuộc diện lập tức liền cương, nhìn thấy loại này tình huống, Diệp thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. chín giờ dưới sáng, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời tửu điếm, chuẩn bị triển khai hôm nay thăm dò hành động. Diệp thiên bọn hắn mới từ trong khách sạn đi ra, tụ tập tại cửa khách sạn đông đảo ký giả truyền thông tựa như điên cuồng đồng d ạ n g nhao nhao lôi kéo c u ố n họng bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi, buổi sáng tốt lành, sờ ti vân. ta là q u a xin tân bưu báo phóng viên có thể hay không cho đại gia giải thích một chút ngày hôm qua khối đá hoa cương bên trên chỗ khắc văn tự nhân sinh tuyệt cảnh chỉ cái gì thượng đế quang lại là chỉ cái gì buổi sáng tốt lành sờ ti vân ta là thái ngộ sĩ báo phóng viên có người nói nhân sinh tuyệt cảnh chỉ hướng sô lô m ô n g bảo tàng t r ô n giấu địa điểm thượng đế chỉ là chỉ hòm giao ước xin hỏi có phải như vậy hay không. đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, diệp thiên không có dành cho bất kỳ đáp lại nào. Josua cùng ken giáo chủ mấy người cũng đồng d ạ n g bọn hắn chỉ là hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay, sau đó leo lên từng người chiếc xe, rất nhanh, liên hợp thăm dò đội xe ấm vang khởi động, lái rời cửa khách sạn, nhìn thấy ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi những cái kia ký giả truyền thông lập tức khiêng máy ảnh cùng ca mê ra phóng tới từng người truyền thông phỏng vấn xe chuẩn bị theo dõi đưa tin đang khi nói chuyện liên hợp thăm dò đội xe đã lái vào khách sạn phụ cận một lối đi vừa mới đi vào con đường này đại gia liền phát hiện tình huống không đúng con đường này hai bên sớm đã đứng đầy thân xuyên trường b à o ethiopia chính giáo tu sĩ cùng tín đồ nhìn qua mỗi người đều kích động dị thường phụ trách duy trì trật tự vùng ti giai quân cảnh đã ở hai bên đường phố kéo người liên cực lực cản trở những cái kia tâm tình kích động chính giáo tu sĩ cùng tín đồ phòng ngừa bọn hắn vọt tới đường phố trung ương đến thấy cảnh này diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói he man cô để hết thầy tiểu nhị đều đề cao cảnh giác, làm tốt ứng biến chuẩn bị, nhất định phải bảo vệ tốt liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng những chuyên gia học giả kia, mau chóng thông qua những này đường đi, c h ầ m sợ có biến, còn có một chút, lập tức liên hệ vùng ti g a i phương diện quân cảnh người phụ trách, cùng với tương quan giới tôn giáo nhân sĩ, để bọn hắn khống chế tốt cuộc diện, tận khả năng tránh khỏi phát sinh xung đột, như thế đối các phương đều rất bất lợi. nói lời nói này đồng thời, tay phải của hắn đã đáp lên bên chân gơ ba mươi sáu cơ ngắn a son s ơ nơ e u le bên trên, t ù y thời chuẩn bị q ơ lấy khai h ỏ a ngoài ra, hai bên đường phố những cái kia dân cư kiến trúc, hắn cũng nhanh chóng thấu t h ị một lần. may mắn là, những kiến trúc kia bên trong cũng không có mai phục tay súng, coi như an toàn, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta c á c h này liên hệ các phương nhân sĩ, cũng nhắc nhở bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, bảo đảm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn. The man đáp lại nói, cô cũng cho ra trả lời, theo bọn hắn triển khai hành động, bên ngoài những cái kia vùng ti g a i quân cảnh rất nhanh liền thu được mệnh lệnh, lập tức tăng lớn cản trở cường độ, làm liên hợp thăm dò đội xe chạy đến trong đường phố đoạn. mấy tên tuổi trẻ tín đồ nghĩ xông phá đường cảnh giới. hướng đội xe vọt tới. kết quả lại bị chạy đến tiếp viện tây bê lơ. quân nhân trực tiếp ư p đến trên mặt đất. liên hợp thăm dò đội xe tiếp tục tiến lên. hữu kinh vô hiểm lái ra con đường này. tiếp theo con đường bên trên mặc dù cũng tụ tập rất nhiều vây xem xem n á o nhiệt người địa phương. nhưng nhân số không có nhiều như vậy, cảm xúc cũng không có kích động như vậy, liên tiếp chạy qua mấy đầu đường đi, liên hợp thăm dò đội xe chỗ đối mặt áp lực mới chính thức hạ. sau đó, đội xe liền hướng áp xuân ngoài thành vội vã đi, rất nhanh rời đi thành t h ị qua hơn hai mươi phút, liên hợp thăm dò đội xe đã đi tới ở vào áp xuân phía tây một ngọn núi dưới, ở t ò a này hiểm trở trên ngọn núi, có một tòa hoang phế rất lâu cổ bảo chính là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay muốn thăm dò mục tiêu đi tới nơi này ngồi ở trong xe diệp thiên bọn hắn lại triệt để mắt trợn tròn từ trong xe nhìn hướng ra phía ngoài trên ngọn núi này đã đầy ớ p người một mảnh đen k ị p nói ít cũng có hơn mấy trăm một mực từ chân núi lan ra đến đỉnh núi không cần hỏi những người này đều là đến tìm kiếm tuyệt cảnh, đến tìm kiếm thượng đế chi quang. thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút s i ờ khóc s i ờ cười, cũng không có thể không biết làm sao, mà ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến, lại tại trên ngọn núi gây nên liên tiếp tiếng hoan hô, tất cả mọi người cho là mình tìm đúng mục tiêu, nhìn thấy hy vọng, trời ạ, cái này nghiễm nhiên chính là một lần toàn dân vận động, tất cả mọi người đến tìm kiếm solo mông bảo tàng. David cảm khái không thôi nói. nghe nói như thế. diệp thiên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. ai nói không phải đâu. nhưng thăm dò bảo tàng nào có đơn giản như vậy. tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười hai. chương ba nghìn tám mươi bốn đỉnh núi phong cảnh. liên hợp thăm dò đội xe vừa mới dừng lại. lập k h ắ c liền có người chuân bị tiếp cận đi lên tìm hiểu tin tức. kết quả bọn hắn đều bị phụ trách bảo an vùng ti g a i quân cảnh ngăn lại. chỉ có thể chờ ở đường cảnh giới bên ngoài. chống đỡ cổ hướng bên này nhìn quanh. chờ doan xe dừng hẳn. khe man mang theo số lớn võ trang đầy đủ ít ra em nhân viên bảo an dẫn đầu xuống xe. nhanh chóng phân tán ra. cảnh giác nhìn bốn phía. xác định hiện trường an toàn về sau, diệp thiên bọn hắn mới vừa xuống xe, xuống đất đứng tại chân núi ven đường. Diệp thiên nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhất là những cái kia có thể cung cấp ẩm thân núi rừng cùng cự thạch. cùng với gặp khó khăn, hắn đều nhanh chóng thấu thị một lần, cũng may những địa phương này cũng không có cái gì mai phục, nhìn qua coi như an toàn. Sau đó. h ắ n lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ngọn núi này. ngọn núi này mặc dù không cao lắm, địa thế cũng rất hiểm trở. chỉ có một đầu ố n lượn khúc chiết đường núi có thể đến đỉnh núi. địa phương khác hoặc là khe sánh ngang dọc, hoặc là núi rừng dày đặc, hoặc là chính là vách núi treo leo. căn bản là không có cách thông hành. mà tại đây ngọn núi phần đỉnh, có một tòa hoang phế bảy trăm tám trăm năm cổ bảo. hiện tại đã thành một vùng phế tích, mảnh kia cổ lão phế tích, chính là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay thăm dò mục tiêu. Lúc này, tại thông hướng đỉnh núi đầu kia trên sơn đ ả o chật ních đến đây thăm dò solo m ô n g bảo tàng mọi người, từ chân núi đến đỉnh núi, x ế p thành một đầu thật dài đội ngũ, ngay tại diệp thiên xem xét tình huống đồng thời, những cái kia giấu trong lòng hy vọng đến đây thăm dò solo mông bảo tàng mọi người. cũng ở nhìn xem hắn, nhìn xem ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, mỗi người đều đầy mắt chờ mong, trong đó một ít người càng là tại lôi kéo cuống họng cao dọn đặt câu hỏi, s ở ti vân, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sở dĩ tới đây, có phải hay không bởi vì đây chính là cái kia cái gọi là tuyệt cảnh. trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng, phải chăng liền giấu ở trên ngọn núi này, sờ ti vân, chúng ta leo lên ngọn núi này, có phải hay không liền có thể nhìn thấy thượng đế ánh sáng, nó chỉ hướng, có phải hay không c h í thánh hòm giao ước, đối với những thứ này ra hỏa đặt câu hỏi, diệp thiên cũng không có cho ra trả lời, chỉ là đáp lại mỉm cười, đang khi nói chuyện, Josua cùng a b s u â n phó thị trưởng đám người đã đi tới gần, cùng diệp thiên bọn hắn tổ hợp tại một chỗ, trước mắt trên ngọn núi này tình huống, để Josua bọn hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phó thị trưởng tiên sinh, đây là có chuyện gì, vì sao lại có nhiều người như vậy chạy tới nơi này, hơn nữa đuổi tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phía trước, leo lên ngọn núi này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ muốn tới nơi này thăm dò tin tức là ai tiết lộ ra ngoài josu h a thấp dọn g dò hỏi biểu lộ rất khó coi không những là hắn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cũng đều đồng dạng trên ngọn núi người không có phận sự nhiều như vậy thế tất sẽ đối kế tiếp thăm dò hành động sinh ra rất nhiều quấy nhiễu tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết Thậm chí uy hiếp được liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn. áp xuân phó thị trưởng nhìn một chút trên núi tình huống, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. các tiên sinh, loại tình huống này chúng ta cũng không nghĩ nhìn thấy, không những ngọn núi này. áp xuân chung quanh mỗi một cái địa thế hiểm yếu địa phương. hiện tại cũng chật ních đến đây thăm dò bảo tàng người. trong bọn họ có áp xuân người địa phương, có vùng ti g a i cư dân, còn có từ ethiopia địa phương khác cùng ezg thậm chí các nơi trên thế giới chạy đến người tầm bảo cùng tín đồ những người này đều là bị hôm qua phát hiện khối kia đá hoa cương bên trên tiếng hép xe cổ hấp dẫn mà đến bọn hắn đều muốn tìm tới hàng kia văn tự bên trong đề cập nhân sinh tuyệt cảnh đều muốn tìm tới thượng đế ánh sáng đối hàng kia tiếng hép xe cổ mỗi người đều có khác biệt lý giải cùng liên tưởng dẫn đến kết quả chính là, áp xuân xung quanh cơ h ộ mỗi c á c h địa thế hiểm yếu địa phương, hiện tại cũng kín người hết chỗ. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ muốn tới nơi này triển khai hành động tin tức, ta không biết là có hay không tiết lộ. từ tối hôm qua bắt đầu, nơi này liền tụ tập không ít người, chúng ta không cách nào phong tỏa cả ngọn núi, nghe đến lần này giải thích, mọi người đều bị chấn động, Diệp thiên thì không nại cười cười. sau đó nói, sớm biết sẽ dẫn đến loại tình huống này. hôm qua phát hiện khối kia đá hoa cương thời điểm, thì không nên đem hắn bên trên chỗ khắc nội dung công khai. tin tức cũng sẽ không tiết lộ, sẽ không tạo thành tình huống hôm nay. xác thực như thế, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tin tức thế mà tiết lộ nhanh chóng như vậy. một đêm liền truyền khắp toàn thế giới, ken giáo chủ gật đầu nói, lời còn chưa dứt, đại gia liền nhìn về hướng hiện trường những cái kia người thi obia, đến tột cùng là người nào đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, những cái kia người thi obia biểu lộ ít nhiều có chút l ú n g túng, cũng may bọn họ đều là người da đen, coi như đỏ mặt cũng nhìn không ra, ngừng lại một lát, áp xuân phó thị trưởng rồi mới lên tiếng. các tiên sinh, bây giờ nói những này đều đã muộn, tin tức sớm đã tiết lộ, căn bản là không có cách vãn hồi. diệp thiên nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. hiện tại chúng ta muốn thảo luận là, hôm nay thăm dò hành động làm sao triển khai, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu, sau đó, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, ngọn núi này tình huống tất cả mọi người nhìn thấy, con đường gập rình, phi thường hiểm trở, hơn nữa ven đường còn có rất nhiều thân phận không rõ người, nghĩ thuận lợi leo đến đỉnh núi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, xét thấy loại tình huống này, ta để n h ị tuổi tác vượt qua năm mươi tuổi người, cũng không cần leo lên ngọn núi này, tốt nhất vẫn là lưu tại chân núi, chờ đợi cuối cùng thăm dò kết quả. dạng này thích hợp hơn, còn lại những cái kia leo lên ngọn núi này thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, cũng muốn tiến hành tinh giản, nhân số không nên quá nhiều, cũng không cần mang theo quá nhiều thăm dò trang bị, hơn nữa nhất định phải chú ý an toàn, tiếng nói vừa ra. Mấy vị tuổi tác khá lớn một điểm nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra, lập tức chuẩn bị lên tiếng phản bác, làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước t ò a này ngọn núi cao vút, lập tức lại không nói chuyện có thể nói. Bọn hắn biết rõ, chính mình có lẽ có thể leo lên ngọn núi này, ở trên núi về sau nhất định sẽ mệt mỏi gần chết, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí sẽ có không nhỏ nguy hiểm. sau đó triển khai liên hợp thăm dò hành động, chính mình không những không giúp được bất luận cái gì bận biệu, ngược lại sẽ biến thành người khác vướng víu, liên lụy toàn bộ liên hợp thăm dò đội ngũ, nghĩ tới đây, bọn hắn đều trầm m ặ t diệp thiên nhìn một chút những chuyên gia học giả này, sau đó khẽ cười nói, các tiên sinh, mặc dù các ngươi không thể leo lên ngọn núi này, nhưng cũng có thể tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động tại thăm dò trong quá trình chúng ta nếu như gặp phải vấn đề gì sẽ thông qua điện thoại hoặc video hướng các ngươi thỉnh giáo như vậy các ngươi liền có thể tham dự vào thân lâm kỳ cảnh đi theo chúng ta cùng một chỗ thăm dò trên đỉnh núi t ò a kia cổ bảo phế tích hơn nữa không cần lo lắng tự thân an toàn có thể yên lòng ngồi ở trong xe tiến hành nghiên cứu nghe đến đó những cái kia nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra đều dài ra một hơi thở trên mặt đều tách ra tiếu dung an bài như vậy rất không tệ s ờ ti vân chúng ta coi như không cần leo lên ngọn núi này cũng có thể tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động chúc các ngươi một chút sức lực xác thực như thế Nếu như đụng tới khó mà giải quyết vấn đề, t ỷ như giống như hôm qua đụng tới những cái kia tối nghĩa khó hiểu biến chủng tiếng hép xe cổ, chúng ta trong này liền có thể cùng những chuyên gia khác học giả liên hệ, cộng đồng tiến hành giải mã, mấy vị nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra lần lượt nói. Sau đó, diệp thiên liền bắt đầu chọn lựa đi theo chính mình leo lên đỉnh núi, triển khai thăm dò hành động nhân viên, cùng với bảo an đội viên, trong c h ố c lát công phu, hắn hoàn thành tuyển người công việc. ngay sau đó, hắn lại để cho thủ hạ thăm dò đội viên chuẩn bị thăm dò trang bị vân vân đồ vật. đương nhiên, còn có lượng lớn vũ khí đạn dược, chủ yếu từ bảo an đội viên lưng đeo. sau mười mấy phút, đại gia đã chuẩn bị sẵn sàng. lúc này d i ệ t thiên, c ó một cách to lớn ba lô leo núi, thân xuyên áo sắc k é p chân đạp leo núi dày, nghiếm nhiên là một bộ leo núi khách trang phục, nơi nào giống như một cái cấp cao nhất nghề nghiệp người tầm bảo, chuẩn bị theo hắn cùng một chỗ leo núi hơn mười vị thăm dò đội viên, trang phục không sai biệt lắm cũng giống vậy, bọn hắn đứng chung một chỗ, nhìn xem càng giống là một c h i đội thám hiểm ngũ, mà không phải tầm bảo đội ngũ, những cái kia nhân viên bảo an cũng làm tốt chuẩn bị. mỗi người đều võ trang đầy đủ đứng lên. giơ lên a son sơ nơi e u l ẹ cóng ba lô leo núi. hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. diệp thiên nhìn một chút phía trước ngọn núi này. sau đó đ ố i bên người mọi người nói. bọn tiểu nhị. chúng ta xuất phát. cùng một chỗ đến ngọn núi này phần đỉnh nhìn xem phong cảnh. nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, chờ đợi chúng ta, có lẽ là một cái to lớn kinh khỉ, tốt sờ ti vân, đông đảo thăm dò đội viên cùng bảo an đội viên cùng kêu lên đáp, mỗi người đều lòng tin đầy c õ i lòng. sau đó, diệp thiên dẫn đầu cất bước mà ra, mang theo đại gia hướng ngọn núi này đi tới, theo bọn hắn cùng một chỗ leo núi, còn có hai mươi mấy tên vùng ti giai quân cảnh nhân viên, phụ trách bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn. không bao lâu công phu. diệp thiên bọn hắn đã xuyên qua vùng ti giai cảnh sát kéo đường cảnh giới. đạp vào đầu kia thông hướng đỉnh núi. vốn lượn khúc chiết đường núi. nguyên bản tụ tập tại chân núi những người kia. nhìn thấy bọn họ chạy tới. cả đám đều hưng phấn không thôi. không có chút nào ngoài ý muốn. những tên kia lập tức theo sau. Muốn mượn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ gió đông, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. cũng may có kia chút vùng ti giai quân cảnh nhân viên cùng nhân viên bảo an đi theo bảo hộ, đem những cái kia ra hỏa cách mở tới, không được p h ụ cận. đối với loại này tình huống, diệp thiên cũng không có nói cái gì. bọn hắn một bên xuôi theo đường núi leo về phía trước, một bên thấp giọng nói s ớ n tán gấu, nhưng là, những cái kia theo đuôi mà đến ra họ, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất là những cái kia ký giả truyền thông, càng là không ngừng mà cao g i ọ n g đặt câu hỏi. sờ ti vân các ngươi thăm dò mục tiêu là không phải ở vào trên đỉnh núi toa kia cổ bảo phế tích, nơi đó s u ố t cuộc ẩm giấu đi bí mật gì, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. ngươi tốt sờ ti vân khối kia đá hoa cương bên trên chỗ khắc nhân sinh tuyệt cảnh, đến tột cùng là chỉ cái gì, có phải hay không chỉ hướng ẩm dấu đi s ô l ô m ô n g bảo tàng địa phương, đối với những thứ này đặt câu hỏi, diệp thiên mắt điếc tai ngơ, không đưa ra bất kỳ đáp lại nào, rất nhanh, mười mấy phút đã đi qua, diệp thiên bọn hắn dọc theo khúc chiết đường núi đi lên hai trăm ba trăm l i n độ cao lại chỉ tăng thêm không đến năm mươi m, đang đến gần chân núi địa phương, đầu này đường núi coi như tương đối rộng mở cùng bằng phẳng, theo độ cao không ngừng tăng thêm, đường núi đã biến đến càng ngày càng gập rình, càng ngày càng hẹp, càng thêm khó đi. mới đầu thời điểm, đại gia còn có nói có cười, phi thường bung l ỏ n g dọc theo đường núi leo về phía trước hơn hai trăm mét về sau, đại gia lời nói lại càng ngày càng ít, cũng bắt đầu chuyên trú vào dưới chân đường núi bao nhiêu thêm chút ít t ầ m bởi vì trên người gánh vác lấy lượng lớn thăm dò trang bị cùng đủ loại vật tư cùng với vũ khí đạn dược đại gia gánh vác cũng không nhẹ đi lên đường núi cũng so sánh phí sức sớm liền dùng tới leo núi trượng đến mức những cái kia theo đuôi mà đến ký giả truyền thông tại không chiếm được trả lời dưới tình huống chỉ có thể lựa chọn im miệng tiếp tục cùng sau lưng mọi người, thở hồng hộc leo núi, so sánh những người khác, d i ệ p thiên liền lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, một đường đi tới, hô hấp của hắn phi thường bình ùn, bước chân kiên định, cái chán thậm chí ngay cả một điểm mồ hôi đều không có ra, đi tới hơn ba trăm mét địa phương, nơi này vừa lúc có một cái bình đài, có thể để cho leo núi mọi người nghỉ chân, Diệp thiên nhìn một chút thủ hạ thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an. sau đó đối bọn hắn nói, bọn tiểu nhị, đại gia trong này nghỉ ngơi một hồi a. sau đó lại leo núi. tất cả mọi người hơi gật đầu, lập tức dừng bước. chuẩn bị trong này nghỉ ngơi một lát. theo đội ngũ dừng lại. phụ trách bảo an vùng ti giai quân cảnh cùng bảo an đội viên, nhanh chóng đem cái này bình đài bắt đầu phong tỏa. không chính xác những người khác tiếp cận đằng sau đi theo mà đến những tên kia cũng chỉ có thể đứng tại trên bậc thang ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi trên sơn đảo đầu này tựa như trường xà giống như leo núi đội ngũ lập tức liền có điểm tách rời chỗ cao mọi người còn tại leo về phía trước tới gần chân núi địa phương tất cả mọi người lại ngừng lại nhìn chăm chú d i ệ p thiên bọn hắn chuẩn bị theo bọn hắn cùng một chỗ hành động tại đại gia nghỉ ngơi c á c h này trên bình đài có mấy khối hoạt lớn hoạt nhỏ đá hoa cương phía trên khắc đầy đủ loại văn tự cùng đồ án có đến từ cổ đại nhưng càng nhiều là cận hiện đại vẽ xấu dừng bước về sau diệp thiên t r ư ớ c quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó hãy cùng một vị cổ văn tự học ra đi đến c á c h này mấy khối đá hoa cương trước bắt đầu xem xét những cái kia khắc vào trên tảng đá cổ lão văn tự cùng đồ án, cũng liền một lát công phu, bọn hắn đã có phát hiện, sờ ti vân, ngươi nhìn mấy cái này tiếng ti j i a n ra, bọn chúng chỗ miêu tả, hẳn là trên đỉnh núi t ò a kia cổ bảo tình huống, nói t ò a kia cổ bảo phi thường to lớn cùng trang nghiêm, đáng tiếc là, trước sau văn tự đều bị người hủy, hoặc là bị người đời sau vẽ xấu che đậy, không nhìn thấy càng nhiều nội dung, bằng không mà nói, chúng ta còn có thể phát hiện càng nhiều. theo vị kia cổ văn tự học ra ngón tay phương hướng, diệp thiên kiểm tra một hồi khắc vào trên tảng đá những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án, hắn mặc dù không nhận biết những cái kia cổ lão tiếng ti zin ra cùng tiếng a n há ra, lại có thể nhìn ra. những cái kia văn tự cùng đồ án là lúc nào khắc vào những này hoa đá núi bên trên đại khái kiểm tra một hồi những cái kia văn tự cổ đại cùng đồ án hắn lại ngẩng đầu hướng đỉnh núi toa kia cổ bảo phế tích nhìn một chút sau đó khẽ cười nói xem ra chúng ta lần này tới đúng có lẽ sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện hiện tại chí ít có thể khẳng định một điểm ở vào trên đỉnh núi toa này cổ bảo Niên đại phi thường xa xưa, hơn nữa rất trọng yếu. không sai, từ những cái này cổ lão văn tự đi lên phán đoán, tình huống xác thực như thế, vị kia cổ văn tự học ra gật đầu nói. sau đó, hai người bọn hắn người vừa lại nghiên cứu thảo luận một hồi, cũng lấy điện thoại di động ra, từ từng t ừ cái góc đ ổ đem cái này mấy khối đá hoa cương chụp lại, nghỉ ngơi một lát, đại gia lại lần nữa cất bước tiếp tục hướng bên trên leo lên ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vừa mới rời đi c á c h này bình đài đằng sau những cái kia đi theo mà đến ký giả truyền thông lập tức cùng nhau tiến lên xông lên c á c h này không lớn bình đài bọn hắn học theo nhao nhao cầm lấy máy ảnh cùng ca mê ra đem kia mấy khối đá hoa cương toàn bộ chụp lại quay xong về sau bọn hắn lại đuổi tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. sau đó, d i ệ p thiên bọn hắn ở trên đường lại nghỉ ngơi mấy lần, để khôi phục thể lực, hao phí gần nửa giờ. đại gia lúc này mới leo lên ngọn núi này phần đỉnh, làm bọn hắn đi tới đỉnh núi. mảnh kia ở vào đỉnh núi cổ bảo phế tích chung quanh, đã người người nhốn nháo, cũng may vùng ti giai cảnh sát vẫn là làm một ít chuyện. bọn hắn đem kia phiến cổ bảo phế tích rào lại, không chính xác những người khác tiến vào, để tránh quấy n h i ễ u liên hợp thăm dò hành động tiến hành. theo diệp thiên bọn hắn đến, đỉnh núi lập tức liền sôi trào, mau nhìn, sở ti vân tên kia mang theo một đám thủ hạ đi lên, không biết bọn hắn hôm nay có thể trong này phát hiện cái gì, không biết cái kia vĩnh viễn bị thượng đế chiếu cố ra hỏa, có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. ai biết được. bất quá sờ ti vân ra hỏa này chỗ đến, chắc chắn sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh. hy vọng lần này cũng g i ố n g vậy. nói như vậy. chúng ta nói không chừng cũng có thể theo uống một ngụm canh. ngay tại mọi người n h ị luận ầm ý đồng thời. diệp thiên lại tại quan sát tình huống nơi này. nơi này là đỉnh n ú i điểm cao. chung quanh không che không chắn. tầm mắt phi thường khoáng đạt, hôm nay muốn thăm dò tòa này cổ bảo phế tích, liền ở vào đỉnh núi chỗ cao nhất, địa thế phi thường hiểm yếu, cổ bảo phế tích mặt phía nam là một mảnh thưa thớt núi rừng, phía đông là đại gia lên đến đầu này vốn lượn khúc chiết đường núi, phía tây cùng mặt phía bắc đều là phi thường dốc đứng vách núi, địa thế phi thường hiểm yếu, đứng ở đó phiến cổ bảo phế tích bên trên, có thể quan sát tòa này hiểm trở đỉnh núi có thể quan sát phía tây cùng mặt phía bắc thâm t h ú y hẻm núi cùng với phía đông cách đó không xa áp xuông thành mà ở cổ bảo đối diện ước chừng ba trăm bốn trăm mét địa phương xa cách một đầu thật sâu hẻm núi thì là một mảnh càng thêm cao lớn càng thêm hiểm trở vách núi treo leo như là nhân tạo làm thành quan sát tình huống hiện trường đồng thời Diệp thiên cũng ngầm tự mở ra thấu thì, nhanh chóng đem đỉnh núi t r u n g quanh mỗi một cái góc đều thấu thì một lần, liền ngay cả đối diện mảnh kia vách núi, cùng với phía dưới hẻm núi, hắn cũng nhanh chóng quan sát một phen, bởi vì khoảng cách có hạn, hắn không cách nào thấu thì đối diện vách núi treo leo cùng phía dưới hẻm núi, nhưng hắn nhìn thấy nội dung, cũng là những người khác không thể so sánh đến, trên ngọn núi này, có không ít tùy thân mang theo súng ốm cùng hắn nó vũ khí ra hỏa, giấu ở leo núi thăm dò trong đám người, trong đó vừa có nghe lệnh hắn nhân viên bảo an, cũng có ít xa em thường phục đặc công, còn có tây bê, lơ, võ trang nhân viên, cùng với một chút không rõ lai lịch ra hỏa, những cái kia lai lịch không rõ ra hỏa lúc này đều phi thường bình tĩnh, nhìn qua cùng những người khác cũng không có khác nhau quá nhiều. Bọn họ đều là hướng về phía solo m ô n g bảo tàng h o ặ c chén thánh mà đến. hiện tại hiển nhiên vẫn chưa tới động thủ thời gian. nói cách khác, tại phát hiện solo m ô n g bảo tàng h o ặ c c á c h khác bảo tàng phía trước, mảnh này trên đỉnh núi là an toàn, nhanh chóng nắm giữ trên đỉnh núi tình huống về sau. Diệp thiên liền chỉ hướng đỉnh núi phía tây mảnh kia như nhân tạo làm thành vách núi treo leo. Hướng bên người ác xuân thì phủ quan chức hỏi. Mặt này vách núi nhìn qua phi thường hiểm trở, làm cho người rung động, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. nghe nói như thế. vì kia theo đội mà đến ác xuân thì phủ quan chức, lập tức nhìn về hướng hẻm núi đối diện mảnh kia tuyệt bích. Sắc mặt cũng theo đó nhất biến. sở ti vân tiên sinh mảnh kia vách núi tình huống phi thường phức tạp cũng phi thường dốc đứng cùng nguy hiểm hàng năm đều sẽ có người từ mảnh kia trên vách đá rơi xuống ngã chết không giống với ngọn núi này mảnh kia trên vách núi tảng đá phi thường dễ dàng chóc ra rất xem thêm đi lên rất sắn chắc tảng đá lại tiếp nhận không được bao lớn trọng lượng năm ngoái có mấy cách đến từ châu âu leo núi cao thủ ý đồ chinh phục mảnh kia vách núi, kết quả lại thất thủ rước xuống vách núi ngã chết. người sống sót chỉ có một, nghe nói loại tình huống này đã duy trì liên tục mấy trăm năm, tại áp xuân địa phương. nói t ò a kia trong vách núi có một ngọn núi lửa, thời khắc thiêu nướng trên núi tảng đá. vì này áp xuân quan chức giới thiệu mảnh kia vách núi treo leo tình huống, đầy mắt vẻ kiêng rè. nghe lời nói này trần vũ, hai mắt lại càng ngày càng sáng, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i hai, chương ba nghìn tám mươi năm trong lòng nối bí mật, cổ bảo trong phế tích, ba bên liên hợp thăm dò đội viên đã triển khai thăm dò, cầm mạch sung máy dò kim loại tại từng c á c h khác biệt vị trí tiến hành quét hình, d i ệ p thiên thì mang theo hai vị nhà khảo cổ học tại phế tích trung tâm tiến hành thăm dò, xem xét những cái kia tổn hại kiến trúc tàn kiện, cùng với khắc vào trên tảng đá cổ lão văn tự cùng đồ án mà ở cổ bảo phế tích bên ngoài vùng ti giai quân cảnh cùng ít xa em nhân viên bảo an vây quanh cổ bảo kéo ra một đạo đường cảnh giới không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào còn lại những cái kia leo lên ngọn núi này hướng về phía solo mông bảo tàng t ủ hòa ước mà đến mọi người chỉ có thể chờ ở đường cảnh giới bên ngoài đệm lên mũi chân hướng trong pháo đài cổ nhìn quanh. đáng tiếc là, bọn hắn lại không nhìn thấy bao nhiêu thứ. cổ bảo vị trí càng cao. muốn so đỉnh núi địa phương còn lại cao hơn chừng mười mét. mọi người muốn đi vào cổ bảo phế tích. còn muốn trải qua một đoạn hướng lên bậc thang. xuyên qua hai đạo tàn phá cổng vòm. mới có thể tiến nhập trong đó. hơn nữa tòa này cổ bảo cũng không hề hoàn toàn đổ sụt. bốn phía tường thành lưu lại một bộ phận, chỉ là không quá cao, nhưng cũng có thể ngăn cản từ bên ngoài nhìn vào đến ánh mắt, nếu như liên hợp thăm dò đội ngũ trong này có chỗ phát hiện, t ỷ như phát hiện cái gì bảo tàng, một khi tin tức tiết lộ, dẫn phát bạo động, thậm chí dẫn tới công kích, những này cổ lão mà tàn phá tường thành cũng có thể ngăn trở từ địa phương khác bay tới đạn, nháy mắt công phu, thời gian đã gần đến giữa c h ư a trải qua một phen thăm dò về sau, đại gia rốt cuộc có chỗ phát hiện, diệp thiên bọn hắn đang tại xem xét một đoạn tổn hại tường thành, nghiên cứu khắc vào trên tường thành văn tự cổ đại cùng đồ án. nhưng vào lúc này, trong bộ đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm hưng phấn, sờ ti vân, chúng ta phát hiện một chút vật phẩm kim loại, liền t r ô n giấu tại một mảnh hòn đá gạch ngói vụn phía dưới, không biết là đồ vật gì, ngươi qua đây nhìn xem sao, nghe được thông báo, diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, tốt an toi ne, chúng ta này liền đi qua, nhìn xem các ngươi phát hiện đồ vật gì, có lẽ là niềm vui bất ngờ, nói xong, hắn liền đứng dậy, hướng phát hiện vật phẩm kim loại cái kia thăm dò tiểu tổ đi tới, bên cạnh hai vị nhà khảo cổ học lập tức theo sau, đều đầy cõi lòng chờ mong nháy mắt công phu bọn hắn đã đi tới cổ bảo cánh bắc một vùng phế tích nơi này ở vào cổ bảo biên giới vốn có kiến trúc sớm đã đổ sụt chỉ để lại mấy bức tường vây trên đất một mảnh tường đổ chất đầy lớn nhỏ không đều hòn đá hai tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên liền đứng ở nơi này đoạn ngắn vách tường tàn viên ở giữa đang dùng trong tay mạch sung máy giò kim loại tiến hành quét hình. theo động tác của bọn hắn, hiện trường không ngừng truyền ra từng đợt êm tai tiếng kêu to. nhìn thấy diệp thiên qua tới, cầm giò xét bàn an toi nghe lập tức nói, sờ ti vân, chính là tại nơi này, chúng ta quét hình đến một chút vật phẩm kim loại, số lượng không nhiều, nhưng vị trí so sánh tập trung, t r ô n giấu cũng không phải rất sâu. cách mặt đất chỉ có ba bốn mét sâu. nghĩ muốn mở ra những này t r ô n giấu dưới đất vật phẩm kim loại không phải rất khó. chỉ cần đẩy ra phía trên những này hòn đá cùng gạch ngói vụn. xuống chút nữa đào ba bốn mét liền có thể tìm tới những cái kia vật phẩm kim loại. ngay tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời. diệp thiên đã đi tới phổ cận. hắn một bên xem xét mạch sung máy dò kim loại tín hiệu cùng số liệu. một bên khẽ cười nói. bọn tiểu nhị, các ngươi tựa hồ quên, chúng ta đây là tại đỉnh núi, mà không phải tại mặt đất, đẩy ra dưới chân những này hòn đá cùng gạc h ngói vụn không khó, nghĩ muốn hướng xuống đào móc, lại phi thường khó khăn, phía dưới đều là đá hoa cương cứng rắn, nghe nói như thế, an toi nghe lập tức giật mình, đúng vậy a, chúng ta làm sao quên việc này, đây là một tòa đá hoa cương đỉnh núi, rất khó đào móc. diệp thiên cười cười, tiếp tục nói tiếp, nếu như những cái này vật phẩm kim loại thật sự là cái gì bảo tàng, hơn nữa t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu, như vậy chỉ có một khả năng, chúng ta dưới chân có một cái bí ẩ n không muốn người biết không gian, chúng ta nghĩ muốn mở ra những này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu vật phẩm kim loại, chỉ có một biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp tìm tới tiến vào cái này dưới mặt đất che giấu không gian cửa vào. xác thực như thế, nơi này khẳng định có tiến vào mảnh này không gian dưới đất cửa vào. bằng không mà nói, những cái này vật phẩm kim loại cũng không khả năng bị ẩ n tàng đến dưới đất chỗ sâu đi. an toi nghe gật đầu đáp, phân tích một lát, diệp thiên lúc này mới cho ra phán đoán của mình, không sai. cái này mấy món vật phẩm kim loại xác thực chôn giấu dưới đất ba bốn mét sâu địa phương đáng tiếc số lượng quá ít cũng không biết giá trị như thế nào có đáng giá hay không đến tiến hành đào móc bọn chúng hiển nhiên giấu ở một chỗ không gian dưới đất cái này không gian dưới đất có thể là một đầu địa đ ả o cũng có khả năng là một gian mật thất chúng ta có thể thử đem nó tìm ra quá tuyệt s ờ t i vân những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. Antoi ne gật đầu nói. đã không kịp chờ đợi. diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này. sau đó mỉm cười gật đầu nói. tốt Antoi ne. các ngươi trước thanh lý một chút bên này khu vực hòn đá. đem nhỏ thanh lý đi. mang không nổi có thể lưu tại tại chỗ. các loại thanh lý hoàn tất. ta lại tới nhìn xem tình huống. sau đó, Hắn lại giao phó vài câu. Sau đó, Hắn liền mang theo hai vị nhà khảo cổ học rời đi, trở về trong pháo đài cổ van xin mảnh kia phế tích, tiếp tục phía trước thăm dò. Mấy phút đồng hồ sau, một vị nhà khảo cổ học đột nhiên nói, sờ ti vân, các ngươi tới xem một chút, nơi này khắc lấy một chút đồ án cổ lão, còn có mấy hàng tiếng ti d i a n ra, nhìn qua có chút ý tứ, nghe nói như thế, diệp thiên cùng một vị khác nhà khảo cổ học lập tức đi tới. đây là một mặt cao chừng chừng hai mét tường đá. kiến trúc thượng tầng sớm đã đổ sụt. ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. ở chỗ này trong tường đá ở giữa dựa vào vị trí, có mấy khối tương đối san phẳng đá hoa cương. phía trên khắc lấy một chút cổ lão văn tự cùng đồ án. đương nhiên, mặt trên còn có không ít vẽ xấu. bị khắc loạn thất bát tao, diệp thiên bọn hắn đi lên phía trước, bắt đầu xem xét những cái kia văn tự cổ đại cùng đồ án. đ á n g tiếc, ba người bọn họ đều không nhận biết tiếng ti j i a n ra, không biết những cái kia văn tự chỗ thuyết minh hàm nghĩa. nhưng này chút đồ án cổ lão, bọn hắn lại có thể nhìn ra một điểm ý tứ. những này đồ án giảng thuật, tựa hồ là một cái tộc đàn tại gì địa gian nan cầu sinh trải qua. trong đó vừa có canh tác tràng cảnh, cũng có bãi săn cảnh, còn có thờ cúng tràng cảnh v â n v. â nội n dung phi thường phong phú, nên hào hào nghiên cứu một chút. một vị nhà khảo cổ học hưng phấn không thôi nói, vị này nhà khảo cổ học đến từ đại học c o l u m bi a, làm t h u ê cho công ty thăm dò dũng giả không sợ, nghe được hắn lời nói này. d i ệ p thiên cùng mặt khác vị kia ít xa em nhà khảo cổ học đều khẽ cười lên. Sau đó, vị kia ít xa em nhà khảo cổ học l i ê n tiếp lời nói. những này đồ án cổ lão bên trên g i ả n g thuật, là một c á c h b e ta ít xa em bộ lạc phát triển quá trình. Bọn hắn liền sinh sống ở mảnh này vùng núi. chúng ta chỗ mảnh này cổ bảo phế tích. Lúc ban đầu chính là do bọn hắn kiến tạo, qua tới hai trăm ba trăm niên. bọn hắn bị c á c h khác bộ lạc đánh bại. Toa này cổ bảo rơi vào trong tay người khác. về sau trong mấy trăm năm. t ò a này cổ bảo mấy lần thay chủ. đội không thiếu chủ người. thẳng đến cuối cùng vứt bỏ đổ sụt. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sở dĩ tới đây. cũng bởi vì t ò a này cổ bảo là do người mẹ ta i p s a em sở kiến tạo. cái kia người mẹ ta i p s a em bộ lạc lịch sử. Thậm chí có thể truy tố đến me ne l i k thời kỳ. chính vì vậy, chúng ta mới đưa nơi này liệt vào một chỗ phi thường trọng yếu thăm dò địa điểm. trên thực tế, sớm tại chúng ta tới đây phía trước, chúng ta liền tính lần phái người tới đây thăm dò qua. đáng tiếc không có gì phát hiện, thì ra là thế. xem ra những này tiếng ti xin ra ý tứ, các ngươi cũng đã nắm giữ. xác thực như thế. những văn tự này chỗ giới thiệu nội dung chính là cái kia người meta ít ra em bộ lạc phát triển quá trình chỉ bất quá đứt quãng rất nhiều nơi đều ngôn ngữ không rõ tại những này cổ lão văn tự bên trong cũng không có x í n h đến solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước tin tức tương quan đến mức những cái kia bị vẽ xấu che đậy rơi văn tự không biết ghi lại cái gì tất nhiên dạng này chúng ta cũng không cần phải trong này lãng phí thời gian, vị kia đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học nói, là như thế này, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem, diệp thiên cười gật đầu nói. sau đó, bọn hắn liền rời đi nơi này, hướng bên cạnh một cái vứt bỏ gian phòng đi tới. sau đó, bọn hắn lần lượt phát hiện không ít cổ lão văn tự cùng đồ án, khắc vào khác biệt trên tảng đá, trong đó vừa có tiếng ti zin ra, cũng có càng thêm cổ lão cát tư ngữ, cùng với tiếng a n ha ra vân vân. đ á n g tiếc là, thông qua nghiên cứu những văn tự này cùng đồ án, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng solo mông bảo tàng t ủ hòa ước có quan hệ manh mối. tại trong lúc này, mấy cái khác thăm dò tiểu tổ cũng lần lượt quét hình đến một chút vật phẩm kim loại. Diệp thiên đi qua kiểm tra một hồi tình huống, nhưng không có cái gì kinh hì phát hiện, những cái kia vật phẩm kim loại phần lớn t r ô n giấu tại gạc h ngói vụn trồng dưới, là t ò a này pháo đài cổ nội bộ vốn có một vài thứ, t ỷ như báo hỏng bộ đồ ăn, tổn hại vòng cửa, cùng với gì x ế p không chịu nổi binh khí v â n v, â n không có giá trị gì, ước chừng sau một giờ, Diệp thiên bọn hắn lại trở về cổ bào cánh bắc m ả n h kia phế tích. Lúc này, trông chất lúc trước phát hiện vật phẩm kim loại khu vực này hòn đá, đã bị thanh lý đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại một ít đầu tương đối lớn, rất khó di động hòn đá, phụ trách thanh lý những này hòn đá hai vị thăm dò đội viên, đều đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng h ụ p tới nơi này lần nữa, Diệp thiên đầu tiên là quét một vòng chung quanh, sau đó liền đi vào bị dọn dẹp ra đến đất trống, bắt đầu xem xét tình huống trên mặt đất, nơi này trên mặt đất, phủ lên từng khối hoa cương nham thạc h tấm, trên bàn đá loang lổ không chịu nổi, tại những cái kia hoa cương nham thạc h tấm bốn phía khe hở bên trong, ngoan cường mà sinh trưởng một chút thực vật, mặc dù bị áp siêu siêu vẹo vẹo, sinh mệnh lực cũng rất tràn đầy. Diệp thiên ở phiến khu vực này đi một vòng. c u ố i cùng dừng ở tít ngoài rìa một khối vung vức đá hoa cương tấm bên cạnh. khối kia phiến đá vị trí. khoảng cách thăm dò đến vật phẩm kim loại địa phương chừng năm sáu mét. đứng thẳng bước chân về sau. Diệp thiên đầu tiên là nhìn một chút khối kia phiến đá tình huống. tiếp lấy lại ngồi s ồ m xuống. bắt đầu cẩn thận xem xét. đang tra nhìn trong quá trình, hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức nện mấy lần khối này phiến đá, tiếp lấy lại nện mấy lần bên cạnh mấy khối phiến đá, cái này mấy khối phiến đá phát ra âm thanh nghe vào không sai biệt lắm, tựa hồ lại có một chút khác nhau. sau đó, diệp thiên lại kiểm tra một hồi khối này phiến đá bốn phía khe hở, cùng với sinh trưởng tại trong khe hở những cái kia cỏ nhỏ. sau đó, Hắn liền lâm vào suy nghĩ, suy tư ước chừng một hai phút. Hắn lúc này mới chỉ vào khối kia phiến đá nói, không biết đại gia vừa rồi có phải hay không là nghe được. khối này phiến đá phía dưới phát ra âm thanh, tương đối muốn khoảng không một điểm, không có mặt khác mấy khối phiến đá nặng như vậy khó chịu. nói xong, Hắn nắm tay dùng sức nện mấy lần khối này phiến đá, sau đó lại đập một cái bên cạnh mặt khác mấy khối phiến đá trải qua nhắc nhở của hắn những người khác rốt cuộc nghe ra mấy khối phiến đá phát ra âm thanh khác biệt không sai s ờ t i vân khối này phiến đá cùng hắn nó mấy khối phiến đá phát ra âm thanh tựa như là có một chút nhỏ bé khác nhau nhưng rất khó nghe đi ra khối này phiến đá phát ra âm thanh đích xác có chút khoảng không Chẳng lẽ nói khối này phiến đá phía dưới cũng không phải thực địa. Hai vị nhà khảo cổ học lần lượt nói. đều hưng phấn không thôi. diệp thiên khẽ gật đầu một cái. sau đó tiếp lời nói. phiến đá phát ra âm thanh là một cái phương diện. đại gia lại nhìn phiến đá bốn phía khe hở. sinh trưởng tại những này trong khe hở cỏ nhỏ. so sánh địa phương khác. có phải hay không càng thêm thấp bé một điểm. một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. theo hắn lời nói này, tất cả mọi người nhìn về hướng những cái kia h ương n g ạ n h sinh trưởng cỏ nhỏ, cũng cùng bên cạnh những cái kia phiến đá trong khe hở thực vật so sánh một phen, hai bên so sánh lại, đại gia lập tức nhìn ra trong đó khác biệt, không sai, sờ ti vân, những này cỏ nhỏ nhìn qua đích xác có chút dinh dưỡng không đầy đủ. không có chung quanh những cái kia phiến đá trong khe hở thực vật sinh trưởng tươi tốt điều này nói rõ cái gì rất đơn giản điều này nói rõ bọn chúng từ dưới đất thu hoạch chất dinh dưỡng không đủ bởi vậy có thể kết luận khối này phiến đá phía dưới rất có thể là trống không cho nên không cách nào cho những này cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng diệp thiên mỉm cười cho ra đáp án chẳng lẽ đây là một đầu mật đạo cửa vào hoặc là một cái che giấu mật thất dưới đất vừa rồi thăm dò đến những cái kia vật phẩm kim loại hắn vị trí có phải hay không cùng cái kia bên trong liền cùng một chỗ khả năng này tựa hồ rất cao hiện trường mấy người hưng phấn không thôi nói mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng cụ thể là không phải mật đạo cửa vào hoặc là một gian mật thất dưới đất chờ chúng ta cậy mở khối này đá hoa cương đ á p án tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Diệp thiên vừa cười vừa nói. những người còn lại cũng đều hơi gật đầu. sau đó, đại gia liền bắt đầu bận túi bụi, phía trước lúc lên núi. vì giảm bớt gánh vác, đại gia cũng không có mang tổ hợp xe tời. nói cách khác, nghĩ muốn nảy lên khối này nhìn như tương đối nặng nề phiến đá. cũng chỉ có thể dùng nhân lực cùng xà beng cứng rắn nảy ra. không còn cách nào khác, nhiệm vụ này, diệp thiên tự nhiên việt nhân đức không nhường ai, xuất phát từ an toàn cân nhắc, động thủ phía trước hắn lần nữa kiểm tra một hồi khối này phiến đá cùng tình huống chung quanh, có thể xác định là, nơi này cũng không có trí mạng cơ quan cảm bẫy, nhưng là, khối này phiến đá phía dưới phải trăng ẩm dấu đi nguy hiểm, nhưng không được biết. phiến đá phía dưới không gian dưới đất có lẽ phong bế đã lâu tích t ụ rất có bao nhiêu khí độc thể cũng có khả năng nhỉ lại lấy một chút mang theo kịp độc đồ vật tỉ như rắn độc loại hình đồ vật vì lý do an toàn diệp thiên để cho thủ hạ nhân viên cùng hai vị nhà khảo cổ học cùng với mấy tên vùng ti g a i người đều đứng ở nơi xa đồng thời đeo lên mặt nạ phòng độc chính hắn cũng sống vậy đeo lên mặt nạ phòng độc cùng phòng đâm b a tay làm tốt phòng hộ biện pháp về sau hắn lúc này mới cầm lấy xà beng đem xà beng một mặt dùng sức cắm vào phiến đá khe hở sau đó hắn dùng lực ấm xuống xà beng một đầu khác ý đồ đem khối kia nặng nề hoa cương nham thạc h tấm n ả y lên mới đầu thời điểm khối kia hoa cương nham thạc h tấm không nhúc nhích tí nào theo hắn không ngừng tăng lớn lực lượng khối kia tựa hồ mọc trên mặt đất hoa cương nham thạch tấm rốt cuộc bị hắn chậm rãi nảy ra đứng lên thứ nhất b ư n g dần dần rời đi mặt đất thẳng đến lúc này đại gia mới nhìn rõ khối kia hoa cương nham thạch tấm rốt cuộc nặng bao nhiêu hắn bị nảy lên phía kia độ dày chừng m ộ ư ơ i năm cm trái phải mà cả khối phiến đá diện tích sắp tiếp cận một m hai tổng thể trọng lượng có thể nghĩ cứ như vậy một khối nặng đến mấy trăm ca gơi hoa cương nham thạc h tấm lại bị diệt thiên một thân một mình nảy ra đứng lên thấy cảnh này hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí trời ạ s ở ti vân ra hỏa này thật sự là quá kinh khủng hắn từ đâu tới khí lực lớn như vậy lại có thể một mình nảy lên như thế nặng nề một khối phiến đá quả thực không thể tưởng tượng nổi ta đi gia hỏa này quả thực chính là cái hình người quái vật, luôn là có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. ngay tại đại gia liên tiếp trong tiếng than thở kinh ngạc, khối kia nặng nề phiến đá đã bị diệt thiên nảy ra đến một bên, lộ ra một đảo bề rộng chừng hai mươi cm khe hở. như hắn sợ liệu, khối kia phiến đá phía dưới không có trí mạng cơ quan cảm bẫy, khối kia phiến đá bị cậy mở trong nháy mắt, cũng không có ném lao cùng mũi tên loại hình đồ vật bắn ra nhưng là diệp thiên lại cảm giác một cỗ mùi tanh hôi đột nhiên từ dưới đất chỗ sâu sông thẳng lên đến cũng may hắn mang theo mặt nạ phòng độc bảo hộ biện pháp phi thường đúng chỗ cho nên mới không có chúng chiêu ngay sau đó hắn lại nghe được một mảnh tê tê tê âm thanh làm cho người dùng mình không đợi hắn kịp phản ứng một mực dấu ở hắn bên trái trong ốm tay áo bạc h tinh linh đột nhiên như thiểm điện vọt ra trực tiếp xông vào phiến đá phía dưới mảnh kia hắc ám không gian nháy mắt sau đó lòng đất đó không gian liền triệt để sôi trào thẳng đến lúc này diệp thiên mới phi tốc thối lui cũng cao giọng hô đại gia tốt nhất cách xa một chút đây là một cái hang rắn bên trong giống như nghỉ lại lấy rất nhiều rắn đột nhất thiết phải cẩn thận, không có lệnh của ta, ai cũng không thể tới gần, mọi người còn phải chú ý dưới chân, chung quanh nói không chừng có độc xà, lời còn chưa dứt, những người còn lại đều đã nhanh chóng lui về phía sau ra mấy bước, rời xa cái kia thông hướng sâu dưới lòng đất cửa hang. cùng lúc đó, đại gia cũng nhanh chóng đánh giá tình huống chung quanh, mỗi người đều sợ hãi không thôi,